Nhẹ nhàng chạm nhẹ cô một cái, rất nhanh quyền nam dương liền lùi mình lại, nhưng mà trần nhạc nhung lại không hài lòng cô chu chu môi. anh liệt anh hôm qua không phải hôn em như vậy mà. trần nhạc nhung trùm người lên áp sát vào người anh, cô dùng giọng nói nhõng nhẽo đặc trưng của riêng mình nói: em nói là anh phải hôn em như kiểu hôm qua anh hôn em đó, như vậy thì có thể em sẽ không sợ nữa. quyền nam dương cốc nhẹ chán cô nhỏ nhẹ nói: đồ ngốc. rốt cuộc em có biết kiểu hôn mà hôm qua anh hôn em là có ý nghĩa gì không em đương nhiên biết chứ trần nhạc nhung dùng sức chỉ chỉ vào đầu mình nói bởi vì anh liệt thích nhung nhung cho nên mới hôn nhung nhung như kiểu hôm qua nhung nhung cũng phải để cho anh biết là nhung nhung cũng thích anh ngày hôm qua cô quên thổ lộ tình cảm với anh vậy thì hôm nay cô không thể kéo dài nữa cô nhất định phải để cho anh liệt biết rằng cô cũng thích anh chính miệng cô nói thích anh Không phải cái kiểu ỉ lại như còn lúc nhỏ Mà là đơn thuần thích Nghe được lời cô nói Quyền Nam Dương khá kích động đến nỗi Cô Họng Anh cũng có chút khàn khàn Em không hối hận sao Trần Nhạc Nhung cực kỳ khẳng định trả lời Em chỉ thích mình anh Sao lại phải hối hận Được, nói xong anh che mắt cô lại Cúi đầu hôn lên môi cô Không phải cái kiểu lướt nhẹ nữa Mà là kiểu hôn như tối hôm qua anh hôn cô Anh hôn rất cẩn thận Như sợ Cô sẽ không thích ứng và không thoải mái, anh cố gắng điều chỉnh sao cho phối hợp nhịp nhàng với hơi thở của cô. Nụ hôn của anh, dịu dàng nhẹ nhàng, giống như không hẳn là hôn mà là sâu trong tim họ, hai linh hồn chạm vào nhau. Quỷ Nam Dương cũng không biết được rằng, bên dưới bàn tay của anh, Trần Nhạc Nhung đã chớp chớp hai mắt tinh nghịch đắc thắng của mình, như chứa ẩn ý kế gian của mình đã chót lọt. Thì ra anh liệt của cô cũng đơn giản như vậy, chỉ cần cô dùng chút mưu kế Là anh đã nghe lời mà hôn cô Nếu để anh liệt biết được Thật chất khi anh ôm cô rời khỏi sạp phim Lúc lên xe cô đã hết sợ rồi Có khi nào anh liệt Sẽ quảng cô từ cửa kính xe ra ngoài không Anh sẽ quăng cô ra ngoài sao Cô nghĩ Anh liệt của cô thương cô như vậy Chắc sẽ không nỡ nào quăng cô ra ngoài đâu Vậy thì cô cứ tiếp tục lừa anh thêm chút nữa Để anh có nhiều thời gian bên cô hơn Ừ cứ quyết định như vậy đi Nhưng mà hình như có cái gì đó không ổn Hôm qua anh Liệt mới nói cho cô biết Là lúc hôn không được phân tâm Nhưng vừa rồi cô lại phân tâm đi nghĩ Mấy chuyện khác rồi Thế là cô bị anh Liệt của cô cắn nhẹ môi cô Coi như là phạt cô Cô không dám suy nghĩ lung tung nữa Mau tập trung học cách hôn Không thì lỡ sau này anh Liệt chê cô Không hôn cô nữa thì sao Nếu sớm biết được rằng Tìm được anh Liệt mà quan hệ giữa họ Lại trở thành quan hệ nam nữ nhanh như vậy Thì lúc ở New York cô nên tìm người học hỏi trước cô không biết hôn nhưng mà hình như kỹ năng hôn của anh liệt lại khá tốt nhưng vì sao kỹ năng hôn của anh liệt lại tốt như vậy chẳng lẽ trước cô anh đã từng luyện tập với người con gái khác sao nghĩ đến đây trong lòng trần nhạc nhung đột nhiên có chút không thoải mái anh liệt là của riêng cô chỉ thuộc về một mình cô cô không thích người khác đụng vào anh em sao vậy hôn được lúc con bé này lại giở trò gì đây anh liệt trước đây anh cũng đã từng hôn người khác như hôn nhung nhung sao cô lên tiếng hỏi nhưng mắt cô vẫn bị anh che lại nên cô không nhìn thấy ánh mắt của anh biểu lộ cảm xúc gì nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể anh khẽ rung lên anh có chút không được tự nhiên như vậy có nghĩa là anh đã thú nhận trước cô anh đã từng hôn cô gái khác cũng có thể anh cũng đã từng nói cho cô gái khác rằng anh thích người ta không được không được Cái cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào Cô không cho phép anh thích người khác Anh chỉ có thể thích một mình cô thôi Giống như cô cũng chỉ thích mỗi mình anh Anh liệt Trước đây thì Nhung Nhung không ở bên cạnh anh Nên Nhung Nhung sẽ không quan tâm Nhưng mà từ giờ về sau Thì anh chỉ được hôn một mình Nhung Nhung mà thôi Nói cô bá đạo cũng được Hay nói cô vô lý cũng được Trong tình cảm cô chỉ cần yêu cầu đơn giản như vậy thôi Nhưng cô gái đơn giản như cô Sẽ không ngờ được rằng Sở dĩ anh không thoải mái Anh giật mình khi nghe cô nói Không phải là vì anh đã làm gì với người con gái khác Mà là vì trên danh nghĩa Anh đã có vị hôn thê Theo như anh hiểu Thì với tính cách của cô Cô sẽ tuyệt đối không chấp nhận chuyện bên cạnh anh Có sự tồn tại của vị hôn thê Anh liệt Anh không trả lời Trần Nhạc Nhung có chút sốt ruột Chẳng lẽ anh không chấp nhận điều cô nói Anh không muốn sau này chỉ có một mình cô sao? Trước giờ trong tim anh cũng chỉ có mỗi mình Nhung Nhung thôi." Anh vừa nói, vừa đưa tay áp đầu cô vào ngực anh, để cho mặt cô áp sát vào ngực mình, để cô nghe tiếng nhịp tim đang đập của anh. "Nhung Nhung của anh có nghe được chưa? Lúc cô còn rất nhỏ, anh yêu thương cô như em gái của mình, giờ cô đã trưởng thành, anh muốn xem cô như người phụ nữ của mình để yêu thương." Không cần biết là trước đây hiện tại hay là tương lai tim của anh rất nhỏ rất nhỏ nhỏ đến mức chỉ chứa được một mình cô trần nhạc nhung vui mừng cười thành tiếng từ trước đến giờ trong lòng nhung nhung cũng chỉ có mỗi mình anh liệt mà thôi thật chất tim anh rất lớn lớn đến nỗi có thể chứa toàn bộ người dân của một nước nhưng đồng thời tim anh cũng rất nhỏ nhỏ đến độ chỉ đủ chứa một mình nhung nhung mà thôi và cô cũng như vậy anh ôm cô và không nói gì nữa Cô dựa người trong lòng anh Thỉnh thoảng ngọ nguậy chút rồi còn đưa tay sờ vào ngực và bụng anh Giống như cô muốn đếm xem trên người anh Có mấy mối cơ Quỷ Nam Dương nắm lấy tay cô Nhung nhung đừng giỡn Trần Nhạc Nhung đáp trả với giọng điệu vô tư và vô tội Anh liệt Em sờ anh Anh cũng có thể sờ ngược lại em mà Em không ngại đâu Có rất nhiều lúc anh không biết được là Cô gái trước mặt mình đây Thật sự không biết hay là cô giả vờ tỏ ra dáng vẻ vô tư không biết để lừa người khác? Anh liệt vậy nhung nhung sẽ không sợ lung tung nữa. Tối nay anh có thể ở lại bên cạnh nhung nhung được không? Anh không lên tiếng, nhung nhung sẽ sợ. Trần Nhạc nhung trẻ môi, dáng vẻ như chỉ cần anh nói không được, thì ngay tức khắc một trận mưa lũ sẽ ập đến tức thì. Nhung nhung yên tâm ngủ, anh liệt sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ ở bên cạnh em đến lúc trời sáng. và suốt cả quãng đời sau này anh liệt không được gạt người nha cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh giống như lúc nhỏ cô và anh thường xuyên móc méo anh liệt chúng ta đóng dấu đi như vậy là sẽ phải giữ lời hứa ừ nhung nhung ngoan mau ngủ nhé quyển nam dương nhẹ nhàng vỗ lưng cô miệng anh ngâm điệu nhạc mà lúc nhỏ cô rất thích anh du cô như du một đứa trẻ ngủ cũng may là sen đủ rộng, anh có thể chỉnh lại độ nghiêng của ghế dựa để cô có thể nằm thoải mái hơn. nhưng nào ngờ anh vừa động nhẹ cô là cô đã chừng mắt lên, hai tay cô nắm chặt lấy cổ anh, sức cô mạnh đến mức móng tay của cô bấm vào da thịt anh sắp chảy máu. quyền nam dương liền vội vàng nắm lấy tay cô chân an, nhung nhung đừng sợ, anh chỉ là hạ thấp ghế dựa cho em nằm thoải mái chút, anh sẽ không bỏ lại em đâu. anh liệt. Trong lòng còn chút sợ hãi Nhung nhung nửa mơ nửa tỉnh thì Thảo nói Đã hứa sẽ không bỏ lại Nhung nhung Anh nhất định không được lừa Nhung nhung Nhung nhung ngoan Anh liệt nói là sẽ giữ lời Sẽ không bỏ mặc Nhung nhung của anh đâu Anh nhẹ nhàng vỗ tay cô Rồi xuôi cô vào giấc ngủ Dạ Nhung nhung ngủ đây ạ Nghe được giọng nói êm dịu của anh Trần Nhạc Nhung nhắm mắt trở lại Tiếp tục mơ giấc đẹp của mình Anh đặt cô xuống nằm đàng hoàng Rồi lại chỉnh cho cô ghế dựa xuống thấp một chút, sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, đưa cánh tay ra kéo cô sát vào lòng anh một chút. cô cũng thuận theo lực kéo của anh mà lăn vào lòng anh thoải mái thốt ra. có anh liệt bên cạnh thật sướng. nghe vậy quyền nam dương không thể đoán được là nhu nhung đang thức hay đang mơ thấy anh liệt của cô. không cần biết cô đang tỉnh hay đang mơ, anh cũng nguyện sẽ yêu chiều cô. nhìn dáng vẻ ngủ yên của cô. bất giác quyền nam dương đưa tay sờ sờ vào dấu sẹo hoa mai trên mí mắt của cô vết sẹo này là do lúc trước năm cô bốn tuổi bị bọn người xấu bắt cóc để lại vì cô là con gái nên chuyện có sẹo trên mặt đặc biệt là trên trán sẽ không tốt cũng vừa trùng hợp vết sẹo này gần giống với hình dáng của hoa mai vì vậy nên sau này bác sĩ làm thêm chút nữa vậy là trên trán cô chỗ gần mí mắt sẽ có đóa hoa mai trên đó toàn bộ mọi chuyện của nhung nhung cho dù là thời gian vừa qua anh liệt không ở bên cạnh cô nhưng tất cả mọi thứ anh đều nắm trong lòng bàn tay ví dụ như ngày đầu tiên vào lớp một cô đã đánh ban học cùng lớp một cú đấm thẳng vào mặt khiến cho con người ta xịt cả máu mũi cô đánh người ta nhưng mà không ai sẽ nghi ngờ là do cô đánh bởi vì cô sẽ ngồi ngoan ngoãn ở chỗ ngồi của mình không hề quậy phá điệu bộ dễ thương khiến cho người khác nhìn thấy là thích ngay đến cả cô giáo còn không kiềm chế được đến ôm hôn cô Vậy thì làm sao mà nghi ngờ Cô sẽ đánh người Rồi sau đó Vì có các bạn học khác làm chứng Và thêm vào camera theo dõi Thực tế đã chứng minh cho mọi người thấy Cô học sinh dễ thương Trần Nhạc Nhung Đã đánh người Lúc ấy phụ huynh của bạn học kia tức giận Yêu cầu nhà trường mời phụ huynh của Nhung Nhung đến để làm việc Nhưng cô bé con Nhung Nhung Lại tỏ ra sáng vẻ tội nghiệp vô tội Khiến cho phụ huynh của bạn học kia Siêu lòng không nỡ Đành thở dài rồi lắc đầu tha thứ cho cô Đồng thời không quên dặn dò cô Lần sau không được đánh bạn học nữa Thói quen đánh người không tốt Sau sự việc đó Trần Nhạc Nhung đã học được bài học Và từ đó về sau không chủ động đánh người nữa Vì ngay từ lúc còn nhỏ Cô đã có học võ karate Cho nên sức đấm của cô rất mạnh Nếu như mà cô đánh nhau với bạn đồng trang lứa Thì chắc chắn các bạn khác sẽ bị thương Từ sau lần đó Cô bé Trần Nhạc Nhung Khi gặp vấn đề Cũng không dùng vũ lực nữa Đôi lúc cô cố tình muốn bắt nạt ai Chỉ cần cô dùng chút mánh khỏe Là có người khác xử lý thay cô Cô không cần phải ra tay Mà sự việc vẫn theo ý muốn của mình Thêm vào thành tích của cô rất tốt Nên hầu như năm nào cô cũng nhảy lớp rồi từ từ cô bắt đầu có bạn học lớn tuổi hơn Tuy tuổi cô còn nhỏ Nhưng cô không có vẻ gì không thích ứng Khi cô chuyển vào lớp lớn hơn rồi từ từ theo thời gian trôi qua Cô trở thành con cừu đầu đàn của cả một nhóm rất nhiều chuyện cô chỉ cần động não một chút lập tức có người khác đứng ra giúp cô hoàn thành cô đặt chân vào đại học trước tuổi so với các bạn khác vẫn chưa đủ tuổi thành niên nhưng trong lớp đã có vài bạn học lớn tuổi hơn bắt đầu theo đuổi cô nhưng cô vẫn khéo léo từ chối những bạn học nam theo đuổi mình cô lấy lý do là mình đã có bạn trai để từ chối nhưng vấn đề là trong suốt thời gian dài chưa bao giờ có người nhìn thấy cô xuất hiện chung với bạn trai của cô cho nên mọi người Bắt đầu suy đoán là cô xem thường người khác. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là cô bé hoạt bát và thông minh, tự tin, được sự bao bọc che chở của gia đình. Cô lớn lên trong môi trường khỏe mạnh, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô cái gì cũng tốt, cái gì cũng không sợ, gì chỉ có duy nhất một điều. Cô sợ tối, cũng không hẳn là sợ tối. Nếu như trong bóng tối mà chỉ cần có một ánh sáng nho nhỏ, cô cũng không sợ. Cái cô sợ là bóng tối trong không gian kín và hẹp. Cái cửa bóng tối Mà nhìn không thấy một chút ánh sáng nào Đó cũng là nội ám ảnh của cô Cũng như hình ảnh của anh liệt Mà cô khắc trong tim mình Anh liệt và cô cũng giống như Số vết hoa mai của cô Cả đời sẽ không bao giờ nhạt phai. Đằng lúc miên man theo dòng ký ức Những chuyện quá khứ của Nhung Nhung Đột nhiên điện thoại của quyền Nam Dương Dung lên Anh xoay qua nhìn và phát hiện Đó là điện thoại công việc Điện thoại công việc của anh có hai cái Một cái dùng cho ban ngày Một cái dùng cho ban đêm Nên thời gian hoạt động của hai cái điện thoại đó Cũng cài đặt theo thời gian làm việc Chỉ khi nào có việc gấp lắm Thì điện thoại ban đêm của anh mới rung Vào giờ này có chuyện gì khẩn cấp được Anh liền bắt máy nghe Mà không suy nghĩ nhiều Sau khi cuộc gọi được thông giọng của thư ký Hà Diệu vang lên Ngày Tổng thống không xong rồi Xảy ra chuyện lớn rồi Quỷ Nam Dương nhíu mày Xảy ra chuyện gì Hà Diệu ho nhẹ rồi báo cáo tường tận chi tiết cho anh Năm phút trước mới xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ Richter Tâm chấn là huyện thành Nam Sương Mà lúc này đang là nửa đêm Hầu hết mọi người đều đang ở nhà Bước đầu thống kê số lượng người thương vong không ít Động đất cấp 7,6 Tâm chấn là huyện thành Nam Sương Vậy có nghĩa là toàn bộ người dân của cả một huyện thành Có khả năng bị chôn sống Trong đầu quyền Nam Dương tích tắc liền hiện ra những thông tin liên quan Đồng thời anh dặn dò Những bộ phận liên quan sắp xếp công tác cứu hộ như thế nào Truyền lệnh xuống bên dưới Tận dụng 72 giờ hoàng kim Mạng sống đặt hàng đầu Bằng mọi giá cứu sống càng nhiều người càng tốt Anh vừa mới nhậm chức được mấy ngày Đã gặp phải thiên tài lớn như vậy Lần động đất này cũng là thử nghiệm lớn Trên con đường chính trị của quyền Nam Dương Dạ Hà Diệu đáp lại rồi lại hỏi Ngài Tổng thống cho hỏi phía ngài bên này Dự định sắp xếp trai qua đó chấn an lòng dân vừa nghe được câu hỏi của hà diệu quyền nam dương nghiêng đầu nhìn trần nhạc nhung đang nằm bên cạnh cô đang ngủ say vì anh liệt của cô hứa sẽ ở bên cạnh cô cho nên cô sẽ không sợ cho nên cô ngủ rất say vốn anh không muốn nuốt lời nhưng thân là tổng thống một nước nên anh còn có người dân dù anh không muốn rời xa cô lúc này nhưng anh vẫn phải để lại cô anh nói chuẩn bị đi tôi sẽ đích thân đến khu bị nạn hà diệu lo lắng nói ngài tổng thống Tình hình bên đó hiện tại đang không ổn định, dư chấn quy mô lớn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Xin ngài hãy suy nghĩ lại. Quyền Nam Dương lớn tiếng nói, mạng của tôi là mạng, chẳng lẽ mạng của các quan chức khác và người dân thì không phải là mạng sao? Dạ, tôi sẽ cho sắp xếp ngài. Thực tế thì ngài Tổng thống mới nhậm chức không lâu, bây giờ mạo hiểm sinh mạng đi đến khu bị nạn. Đúng thật là sẽ khiến cho người dân của khu bị nạn yên tâm hơn. Cũng có thể khiến cho người dân cả nước Cảm nhận được sự ấm cúng Quan tâm của Tổng thống Đây cũng có thể coi như là thủ đoạn chính trị Của quyền Nam Dương Nhưng thật chất là anh muốn lấy lòng dân tình Đó là điều cơ bản của Tổng thống Một nước cần có Anh sờ sờ gương mặt của Trần Nhạc Nhung Anh tin cô sẽ hiểu anh Và cũng sẽ ủng hộ anh Anh đưa tay ấn nút truyền thanh nói chuyện với tài xế phía trước Cho xe qua nhà họ Lâm Trần Nhạc Nhung đã tỉnh Lúc anh Liệt của cô nghe điện thoại là cô đã tỉnh rồi Nhưng cô vẫn giả vờ ngủ Cô muốn biết nhiều chuyện liên quan đến anh Liệt hơn Cô nghe được anh Liệt nhắc tới bộ phận liên quan rồi lại nghe anh nói, người dân và những từ mấu chốt khác Cho nên cô càng khẳng định dự đoán trong lòng mình Rất có thể anh Liệt của cô là Tổng thống nước A Lúc cô hỏi anh, anh không thừa nhận Có lẽ đó là nỗi niềm khó nói riêng của anh đoán rằng anh liệt của cô có khả năng là tổng thống quyền Nam Dương tổng thống nước A Trần Nhạc Nhung lén mở mắt nhìn anh nhờ vào ánh sáng đèn êm dịu trong xe để nhìn kỹ gương mặt của anh liệt tuy là anh đã trang điểm rồi anh cố ý để không ai nhận ra bộ dạng vốn có của anh nhưng cơ bản ngũ quan của anh không thay đổi thần sắc của cặp mắt của anh cũng không thay đổi trong mắt Trần Nhạc Nhung có vẻ như anh không hề thay đổi anh vẫn là anh liệt mà cô vẫn luôn chờ đợi và thương nhớ vẫn là anh Liệt, cô yêu thương vừa bờ bến. Cuối cùng cô đã hiểu, vì sao anh không thể đường đường mà nhận ra cô, với cương vị là tổng thống một nước, anh có quá nhiều điều phải kiêng kỵ. Trên vai anh Liệt của cô gánh trọng trách của cả quốc gia, trọng trách dẫn dắt hơn 200 triệu người dân hướng đến cuộc sống tốt hơn, hơn nữa là anh vừa mới nhậm chức không lâu, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa vào quỹ đạo. nên sẽ càng thêm vất vả so với những người khác. Nghĩ thân bất sao kỳ của anh, nghĩ đến sự vất vả của anh, Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy đau lòng theo. Cô áp mình vào sát người anh hơn, đưa tay ôm chặt lấy anh. Cho dù đã quên đi hình dáng của anh từ sớm, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, là cô đã lập tức nhận ra chính là anh. Sở dĩ cô có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, là vì cô đã nhớ anh sòng rã suốt 14 năm, suốt 14 năm. cô không ngừng tìm kiếm thông tin liên quan đến người cô thương nhớ, đó chính là anh liệt của cô. xe từ từ chậm rãi dừng lại trước cửa nhà họ lâm. anh liệt không hề biết nhung nhung của anh đã tỉnh từ lâu. anh bước xuống xe và nhẹ nhàng ẵm cô lên. động tác của anh nhẹ đến mức sợ sẽ làm cô thức giấc. nhung nhung, chúng ta về đến nhà họ lâm rồi. anh áp đầu cô vào ngực mình, nói nhỏ vào tai cô để trong mơ cô sẽ không lo sợ. khi ẵm cô bước vào trong nhà. Bước chân của anh cũng không nhanh Anh giữ tốc độ thích hợp Từng bước đi anh đều chú ý đến phản ứng của cô Vì trước đó Đã báo cho nhà họ Lâm biết trước Cho nên Lâm Thành Thiên đã cho người đứng chờ đón ngoài cửa Nhìn thấy Tổng thống ẵm nhung nhung về Anh không hề cảm thấy ngạc nhiên Có lẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua Anh đã quen thuộc với những hành động và cách thức Của Tổng thống đối với cô gái này Ngài Cô Trần ngủ rồi ạ Lâm Thành Thiên liếc nhìn Trần Nhạc Nhung nằm gọn trong lòng quyền Nam Dương thỉnh thoảng anh cảm thấy rất ngưỡng mộ cô gái này được sinh ra trong gia đình như vậy có ba mẹ yêu thương còn được vị anh trai tổng thống bổ bạn và bảo vệ cô việc đắc ý của đời người chẳng qua cũng là như vậy thôi các người đi nghỉ ngơi đi tôi đưa cô ấy về phòng được rồi Lâm Thành Thiên hiểu ý hạ thấp giọng cố gắng để không làm Trần Nhạc Nhung thức giấc nhưng giọng của quyền Nam Dương còn thấp hơn dạ lâm thành thiên gật đầu quyền nam dương nhìn trần nhạc nhung trong lòng anh khẽ nhíu mày anh liền ra hiệu mọi người yên lặng đừng tạo ra âm thanh rồi ẵm trần nhạc nhung tiếp tục lên lầu đi về phòng ở nhà họ trần chỉ cần trời tối là bắt buộc trong nhà phải để đèn sáng mục đích là để trong nhà không có cảnh tối đen sau khi trần nhạc nhung đến ở nhà họ lâm quyền nam dương đã dặn dò lâm thành thiên là buổi tối nhất định trong nhà phải để đèn sáng đặc biệt là phòng của trần nhạc nhung tuyệt đối không được tắt đèn khi cô đã ngủ vì phải đặc biệt tiếp đãi vị khách quý này Lâm Thành Thiên đã đặc biệt thay gấp đèn trong phòng của Trần Nhạc Nhung thành dạng đèn có ánh sáng dịu hơn nữa còn chuẩn bị sẵn những trường hợp bất ngờ khác ví dụ như lỡ mất điện đột xuất thì cũng sẽ có đèn tình huống sự bị sáng lên sẽ không xảy ra chuyện tối thui như mực vì cô gái này là người mà tổng thống của họ trân trọng nhất Nên Lâm Thành Thiên đương nhiên phải tiếp đãi cô đặc biệt cẩn thận. Phòng của Trần Nhạc Nhung ở nhà họ Lâm, quyền Nam Dương chỉ đến một lần duy nhất lúc cô bệnh. Nhưng sáng về anh đi vào, tưởng chừng như anh đến đó hàng ngày. Những gì liên quan đến cô, anh đều đặc biệt chú trọng, nên trong phòng của cô như thế nào, anh cũng đều nắm rõ. Quyền Nam Dương nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi áo khoác của cô ra, kéo mền lên đắp cẩn thận. Rồi lại xoay người vào phòng tắm, lấy khăn ướt ra, rồi lại về phòng lau mặt và tay cho cô. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Ánh mắt của anh, động tác của anh, nhìn không khác gì anh đang chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ. Ở trong lòng anh, Trần Nhạc Nhung vĩnh viễn là cô bé không bao giờ trưởng thành, và anh cũng nguyện chăm sóc cô cả đời. Nhung Nhung, thật xin lỗi, anh liệt có việc bận phải rời đi, anh không thể bên cạnh đến khi em tỉnh dậy rồi. Anh đưa tay sờ vào sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ rồi nói tiếp. Anh Liệt không bên cạnh em, hãy để nó thay anh bên cạnh em. Dạ, Nhung Nhung biết, nó trước giờ vẫn thay thế anh Liệt ở bên cạnh Nhung Nhung. Trần Nhạc Nhung âm thầm tự nhủ trong lòng. Nhung Nhung, anh vừa lên tiếng kêu tên cô, vừa cúi đầu gần sát cô. Cảm giác được sự áp sát gần của anh, gần đến mức cô có thể nghe được hơi thở của anh. Trần Nhạc Nhung ngồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Nếu nếu anh Liệt biết cô đã tỉnh Biết cô đã nhìn thấy gương mặt của anh Biết cô đã biết thân phận thật của anh Chắc anh sẽ tức giận Mà ném cô ra ngoài Nhung nhung Anh lại gọi tên cô lần nữa Khiến cho cô sắp chịu không nổi Thiếu điều cô lên tiếng trả lời anh Anh Liệt Anh rốt cuộc muốn làm gì đây Cô nhịn sắp không được rồi Muốn lên tiếng hỏi anh Nhung nhung Em có nghe được những gì anh Liệt nói với em hay không Đột nhiên Anh lên tiếng hỏi cô. Em nghe không được, em nghe không thấy, thật sự không nghe thấy gì hết. Trần Nhạc Nhung khẽ rên từ trong lòng. Chẳng lẽ anh liệt biết cô già vừa ngủ rồi sao? Hay là anh đang thăm dò cô? Này lúc cô đang miên man suy nghĩ, mí mắt cô đột nhiên bị bờ môi chạm vào. Anh hôn lên mí mắt cô, rồi lại hôn lên trán cô. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Môi anh bất giác di chuyển xuống dưới, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn. Trong phút chốc. Trần Nhạc Nhung chỉ cảm nhận được tim mình đang rực cháy cho đến mức độ cô sắp không chịu nổi Anh Liệt đúng là xấu xa Hôm nay còn phải cô yêu cầu anh mới chịu hôn cô Giờ thì nhìn xem đợi cô ngủ say rồi anh lại để lộ bộ mặt thật của mình ra rồi Anh hôn trộm cô Đừng tưởng rằng cô không biết cô cái gì cũng biết hết Nhung Nhung em phải ngoan ngoãn tỉnh dậy không thấy anh không được buồn nha Anh Liệt bận xong việc sẽ quay lại với em liền anh buông cô ra và nói nhung nhung biết rồi cô vẫn trả lời anh trong yên lặng nhung nhung đột nhiên quyền nam dương gọi tên cô và hơi khựng lại lại đưa tay sờ vào mặt cô sáng đợi anh liệt thêm một thời gian nữa có được không dạ được mà đương nhiên là được rồi trần Nhạc nhung chỉ muốn gật đầu đáp trả anh lập tức nhưng mà không được vì cô đang giả vờ ngủ mà chỉ cần anh liệt của nàng đồng ý đợi thêm một thời gian nữa thì đã sao? mười mấy năm, cô cũng đã đợi rồi. sau khi dặn dò xong, quyền Nam Dương mới luyến tiếc đi ra ngoài. cửa phòng vừa mới khép lại, Trần Nhạc Nhung liền từ từ mở mắt. cô kích động sờ lên chán mình, rồi lại sờ sờ khuôn mặt. những nơi này đều có hơi ấm và mùi hương của anh liệt để lại. anh liệt, anh cứ lo việc của anh đi, em sẽ không sợ, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về. Vừa nghĩ đến anh Liệt Đầu óc trần nhạc nhung hưng phấn khác thường Không cách nào nằm yên ngủ được Anh Liệt ơi là anh Liệt Cuối cùng thì nhung nhung cũng tìm được anh rồi Sau này anh sẽ không thoát được nữa đâu Cô nhắc chân lên cao Miệng cất tiếng hát Bài hát mà cô tự chế lời thành anh Liệt Cô rất muốn Tìm một người để chia sẻ Chuyện vui như thế Đương nhiên cô nàng hồ đồ lâm thiến thiến thì bỏ đi Lâm Thiên Thiến không được Vậy thì người bạn thân mà cô có thể chia sẻ niềm vui Cũng chỉ còn người vừa dễ thương Lại vừa đang yêu Mẫu thân đại nhân của cô thôi Mẫu thân đại nhân Mẹ đang làm gì thế Trần Nhạc Nhung cầm điện thoại di động lên Gọi điện thoại cho mẹ Nói một cách đáng yêu Bé cưng bên chỗ con là mấy giờ rồi Ngày nào cũng thức đêm như vậy Cẩn thận ra sẽ xấu đi đấy Đến lúc đó cho dù anh liệt của con Cũng sẽ chê con cho mà xem Giang Nhung vừa mở miệng đã nói một câu như vậy Mẫu thân đại nhân Da của con cũng giống như da của mẹ Trắng nõn mịn màng sẽ không xấu đi đâu Lời này tuyệt đối Không phải là cô đang quay sang nịnh bợ mẹ Hiện giờ mẹ cô đã mấy chục tuổi Nhưng làn da nhìn không khác với người 20 là bao Khi cô và mẹ cùng đi ra ngoài Người khác đều coi hai người là hai chị em xinh đẹp Chuyện giữa con và Liệt giải quyết xong rồi sao? Giang Nhung cười khẽ dịu dàng hỏi Trần Nhạc Nhung vui vẻ lăn một vòng trên giường Mẫu thần đại nhân Mẹ đúng là thông minh Con chưa nói gì mà sao mẹ cái gì cũng biết vậy Bởi vì con gái của mẹ thông minh Cho nên mẹ cũng trở nên thông minh Hôm nay đứa nhóc này miệng ngọt như vậy Nhất định là tâm trạng tốt Mà có chuyện có thể khiến cho nó có tâm trạng tốt gần đây Xem ra cũng chỉ có anh liệt của nó Mẹ không hỏi xem anh liệt là ai Anh trông thế nào sao Mẹ đúng là kỳ quái Lẽ nào mẹ không tò mò chuyện gì sao Mẹ chẳng cần biết cậu ta là ai Bất kể dáng vẻ cậu ta thế nào Chỉ cần là người mà con gái của mẹ chọn chúng Thì mẹ đều ủng hộ Giang Nhung tin tưởng khả năng nhìn người của Trần Nhạc Nhung Hơn nữa Cô cũng biết rõ cậu bé liệt đó Yêu thương bé cưng của cô đến nhường nào Quan trọng hơn Chính là chuyện về Tổng thống tiền nhiệm nước A Đó là tin tức nóng trên toàn cầu Đương nhiên Giang Nhung cũng thấy được Vị Tổng thống mới nhậm chức kia Nhìn có vẻ trưởng thành trứng tràng hơn Đứa bé 14 năm trước rất nhiều Thế nhưng cậu bé đó vẫn là cậu bé đó Dù có thay đổi nhiều lớn hơn nữa Thì vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc trước Năm đó Trần Nhạc Nhung còn nhỏ tuổi Không nhớ ra được liệt trông như thế nào Thế nhưng Giang Nhung đã nhìn thấy cậu bé đó lâu như vậy Ký ức lại khắc sâu Không thể nào không nhớ được Mẹ đúng là người hiểu con nhất Không giống ba xấu xa kia bà không quan tâm nhung nhung chút nào Cô ra nước ngoài lâu như vậy Nhưng ba vẫn không có để ý tới cô Cô càng cả nghĩ càng thấy tuổi thân Bé cưng Không phải là ba không thương con Mà là ba quá yêu thương con Giang nhung lắc đầu Cô biết tính cách ngang ngược giống nhau Của hai cha con này Trần Việt nhà cô sao có thể không yêu thương con gái chứ Cũng là bởi vì quá yêu thương Cho nên mới không nỡ để con gái Đến nơi cách anh quá xa. Mẹ, vậy mẹ làm việc tiếp đi, Nhung Nhung đi ngủ đây. Trần Nhạc Nhung không muốn tiếp tục nói với người ba xấu xa khiến cô đau lòng kia. Cô cúp máy nhưng vẫn không ngủ được, lập tức mở ứng dụng trò chuyện trên mạng ra tìm người để trò chuyện. Nhưng giờ đã hơn nửa đêm, tìm ai cũng đều có thể gây hiểu nhầm. Vì vậy cô đành mở facebook ra xem, thì thấy một tin tức khiến người ta kinh ngạc. Lũng tiêm có trận động đất mạnh 7,6 độ Trần Nhạc Nhung thấy tin tức này Thì toàn thân tê dại Có sự cảm xấu sơ lên trong lòng Trước đó không lâu Liệt nói với cô trong điện thoại Là lệnh của ai đó có quan trọng hay không gì gì đó Lẽ nào có liên quan đến trận động đất này Anh thân là tổng thống một nước Đất nước xảy ra chuyện lớn như vậy Anh phải trở về xử lý là phải Thế nhưng tại sao anh nói đến cái chết Lẽ nào anh phải chuẩn bị đến khu vực bị thiên tai? Nghĩ đến anh liệt muốn đi đến khu vực bị động đất tay cầm điện thoại di động của Trần Nhạc Nhung đã run lên Sợ đến mức trong lòng cũng thấy luống cuống Sau các trận động đất mạnh thường sẽ có dư chấn Không những vậy dư chấn cũng có thể rất mạnh Lúc này đi vào khu vực bị thiên tai là một việc rất nguy hiểm Lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng Không được, không được cô không thể nhìn liệt một mình đi mạo hiểm không thể luôn thấy anh bình an thì cô không thể an tâm Trần Nhạc Nhung mở mạng xã hội Facebook tìm khắp các trang tin tức lớn một vòng cô thấy có tổ chức tự nguyện nghiệp sư tổ chức đến khu vực bị thiên tai để tham gia vào công tác cứu trợ loại tổ chức cứu trợ do dân tự lập nên này cũng không phải là ai cũng có thể tham gia đội viên phải có kiến thức cứu hộ cơ bản tổ chức thân thể cũng phải đủ điều kiện Các loại thưởng thức như cách cứu hộ và tự cứu chữa này thì hàng năm Trần Nhạc Nhung đều học, không những vậy cô còn tham gia nhiều hoạt động xã ngoại sinh tồn, cô tin kiến thức chuyên nghiệp mà cô có tuyệt đối đủ tư cách để tham gia. Vì vậy cô lập tức mở máy tính, tìm được các tài liệu cá nhân cần chuẩn bị trước, lập tức gửi cho một đội mà cô đã chọn được. Sau khi gửi đi, phải chờ nhân viên bên kia xét duyệt, chờ đợi là một chuyện cực kỳ bất đắc dĩ và buồn chán. Trần Nhạc Nhung lập tức nhân lúc này Đi xem thử tình hình chấn động trên mạng Không những vậy Đã có rất nhiều tin tức về việc Tổng thống Sẽ đến khu vực bị thiên tai Từ phía chính phủ được công bố Bên dưới phần comment trên Facebook Đều là tiếng ca ngợi Đa số nhân viên đều nói cách làm của Tổng thống Khiến dân chúng trong nước Rất yên tâm ấm lòng Thế nhưng cũng có một số anh hùng bàn phím Châm chọc khiêu khích ở đâu đó Nói cái gì mà Tổng thống đi Cũng chỉ là để làm bộ Căn bản sẽ không thật sự làm gì cả Còn có anh hùng bàn phím Còn quá đáng hơn Nói cái gì mà người như quyền Nam Dương Còn quá trẻ tuổi Trước tổng thống này là do anh đã giết rất nhiều người Mới đoạt được Tin tức này vừa phát ra Đã nhanh chóng có một đám anh hùng bàn phím Không có não Chỉ biết hùa theo như đám chó điên bắt đầu cắn loạn Có người nói Hy vọng anh một đi không trở lại Chết ở khu vực bị thiên tai Mãi mãi cũng đừng quay lại nữa Trả lại cho đất nước an ninh hài hòa này cho anh ta Trần Nhạc Nhung biết Những anh hùng bàn phím này Chỉ biết núp trong bóng tối Để chút sự bất mãn đối với cuộc sống Cũng không dám bước ra gặp người khác Cô không muốn rơi vào đám chó điên cắn loạn này Nhưng chuyện này liên quan đến liệt của cô Cô không thể mặc kệ Liệt đi vào khu vực bị thiên tai Bất cứ lúc nào sư chấn Cũng có thể xảy ra Từng giây từng phút Đều có nguy hiểm đến tính mạng Vậy mà vào thời điểm này, đám anh hùng bàn phím nấp trong chỗ tối lại dám nói anh một đi không trở lại. Trần Nhạc Nhung tức giận đến mức sắp bùng nổ, thế nhưng cô cũng tỉnh táo lại rất nhanh, cầm điện thoại di động lên gọi đến một dãy số mà cô vốn cũng không muốn gọi tới lắm. Cô vừa gọi đến thì đầu bên kia cũng lập tức bắt máy, thế nhưng không nói gì cả. Cô bĩu môi dùng giọng điệu cực kỳ không thân thiện hỏi, "Tôi muốn hỏi là anh có còn ở thành phố Lâm Giang không? cô là ai? trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm để nam tính rất bình thản, nghe không ra vui buồn. Trần giận Trạch anh đừng bắt nạt người khác. tên này đúng là xấu xa, từ nhỏ đã muốn áp chế cô, trước mặt ba mẹ tranh giành tình cảm với cô không nói, còn dám hủy đi ảnh cô chụp cùng liệt. Trần Nhạc nhung, đây là thái độ khi em nói chuyện với anh trai đấy à? trong điện thoại vang lên giọng nói nam tính. Đồng thời còn có tiếng đánh máy Chắc anh còn đang bận Anh mới không phải là anh trai em Trước giờ em đều không thừa nhận Trần Nhạc Nhung hận không thể cúp điện thoại Không muốn nghe giọng của anh ta nữa Thế nhưng cô gọi điện vì có chuyện cần nhờ giúp đỡ Cho nên chỉ có thể nhịn một chút Nói đi chuyện gì Anh biết cô chủ động gọi điện thoại cho mình Nhất định là có chuyện muốn anh giúp Bằng không Cô sẽ không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh mỗi lần cô nói anh không phải là anh trai cô thì anh cũng không tranh luận với cô bởi vì cô nói rất đúng anh thật sự không phải con ruột nhà họ Trần không phải là anh trai ruột của cô mà cô ấy là cô con gái ba mẹ thương yêu nhất từ nhỏ đã được ba một tay nuôi lớn bởi vì khi cô còn nhỏ mẹ không có ở bên nên sau khi bà trở về lại càng yêu thương cô hơn cô có được muôn vàn sủng ái cưng chiều được người nhà nâng niu trong tay không vừa mắt với người ngoài như anh thì cũng là chuyện rất bình thường anh vẫn còn ở lâm hải sao anh không cãi nhau với cô trần nhạc nhung cũng không muốn cãi nhau với anh hai người họ đang ở trong một không khí không thoải mái cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều em nói xem trần giận trạch một lúc lâu sau mới trả lời một câu trần giận trạch rốt cuộc anh có thể nói chuyện tử tế được không hả người gì không biết cô cũng chẳng đi guốc trong bụng anh Làm sao mà biết anh có ở đó hay không? Nói đi, có chuyện gì? Cô sẽ không bao giờ biết, chỉ cần cô ở đó, anh nhất định cũng sẽ ở đó. Mười mấy năm rồi, chưa bao giờ thay đổi. Trần Nhạc Nhung giận giữ cắn môi nói, "Cách đây không lâu, anh đã nghe nói về một trận động đất mạnh 7.6 độ ở Lũng Tiêm chưa?" "Anh nghe nói rồi." Giọng điệu anh vẫn không vội vàng gấp gáp. Dường như có một việc lớn như vậy Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến Trần Nhạc Nhung không muốn tính toán với anh Nếu cứ tính toán với anh như vậy Cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ bị anh làm cho tức chết Cô lại nói Anh tìm cách giúp em Lấy một ít đồ tiếp tế cho vùng bị nạn Bây giờ bên đó tình hình rất căng thẳng Chắc chắn sẽ thiếu lương thực và nước Thời tiết cũng trở nên lạnh rồi Những chiếc áo khoác bông chắc chắn sẽ cần Trần Nhạc Nhung Cô còn chưa nói xong Anh đã lên tiếng ngắt lời cô, có thể nghe thấy anh đang kìm nén gì đó. Sau vài giây, anh tiếp tục nói. Sau đó, thì em sẽ đi theo những vật dụng này đến vùng bị nạn, có phải không? Trần Nhạc Nhung thầm nhủ trong lòng rằng cô không đi quất trong bụng anh, nên không bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Nhưng mỗi khi cô nghĩ gì, anh lại biết rất rõ. Như thể lúc nào anh cũng đi quất trong bụng cô vậy. Thực ra, để biết được người khác đang nghĩ gì trong lòng, không cần phải đi quất trong bụng của người khác. Chỉ cần bạn muốn biết Tâm tư của bạn đặt lên người khác Tự nhiên bạn sẽ nghĩ ra được mà thôi Ví dụ Anh Liệt đối với cô chính là như vậy Cô cũng không phải đi quốc trong bộ Anh Liệt Nhưng cô luôn có thể đoán ra Anh Liệt đang nghĩ gì Chỉ có một lý do duy nhất Đó là tâm tư của cô đặt lên người Anh Liệt Trần Nhạc Nhung không nói Chỉ ngầm thừa nhận Trần giận trạch cũng hiểu Những gì cô đang nghĩ tức sợ nói Trần Nhạc Nhung em có biết có bao nhiêu người trong gia đình quan tâm đến em không em tất nhiên là em biết nhắc đến người nhà cô cảm thấy có chút chột xạ bởi vì cô không phải là một đứa trẻ không có ai yêu mến cô là một đứa trẻ được nhiều người yêu thương nếu như cô xảy ra chuyện gì mọi người trong gia đình sẽ làm sao đây nhưng anh liệt thân là tổng thống của một quốc gia đều phải đi tuyến đầu đến vùng bị nạn cô không thể chỉ nhìn anh đi mạo hiểm một mình cô muốn vì anh góp một phần sức lực cho dù là sức mạnh của cô yếu đuối không thể giúp cho anh việc gì thì ít nhất cũng phải cho anh biết dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ bên cạnh và ủng hộ anh em sẽ bảo vệ chăm sóc bản thân thật tốt anh đừng lo lắng về việc của em nữa nghĩ thông suốt những điều này trần nhạc nhung không còn do dự nữa cô đã trưởng thành rồi và có ngày phải tự đi bước đầu tiên em cũng biết Đó là một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter Em cũng biết dư chấn của động đất Có thể xảy ra bất cứ lúc nào Trước thảm họa thiên nhiên Em có biết con người yếu đuối như thế nào không Giọng nói của Trần trận trạch rất nặng nề Dường như vừa nói vừa nghiến răng Em biết Nhưng em nhất định phải đi Anh không giúp em gì thôi Nói nhiều như vậy làm gì chứ Cô cũng bị sồn ép hết cách rồi Mới nghĩ đến việc cô giúp anh Bạn thấy đấy Anh ấy không những không đồng ý giúp cô Lại khiến cho anh ra dáng anh trai giáo huấn cả nửa ngày Như thế cô đi đến vùng bị nạn Chính là việc không hiếu thảo vậy Rõ ràng là cô đã đến gia đình này trước Người này chỉ hơn cô vài tuổi Cô phải gọi anh ta là anh trai Còn chịu sự kiểm soát của anh Thực sự quá đủ rồi Trần Trận trạch bất lực nói Nhung nhung Trần đại thiếu gia Anh cứ ở đó làm đại thiếu gia cho thật tốt đi Việc của em không cần anh quan tâm Nói xong Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại Tức giận đến nỗi suýt ném điện thoại ra ngoài Trong những năm qua Có thể là do anh luôn dùng thân phận anh trai Để quản lý cô Nên cô luôn bất mãn với anh Cô nói chuyện với ai đều rất khách khí và lễ phép Nhưng chỉ cần nói chuyện với anh Chưa được ba câu đã có thể cãi nhau rồi Cũng chỉ có anh Mới có thể khiến cô tức giận Còn có vài lần tức giận đến mức mất cả hình tượng Sau khi cúp điện thoại của Trần giận Trạch. Trần Nhạc Nhung lo lắng đi quanh phòng Nghĩ tới nghĩ lui Đồ dùng vật tư cô không có cách nào lấy được rồi Cô không thể gửi vật phẩm Nhưng cô có thể quyên góp cho các tổ chức đáng tin cậy Và để các tổ chức mua đồ dùng Rồi gửi chúng đến vùng bị nạn Cô không muốn sử dụng tiền của người cha chết tiệt ấy Thế thì sử dụng tiền mà cô đã kiếm được Từ nhà riêng trong những năm qua Cô phải dùng sức mạnh của chính mình Để giúp anh liệt Sau khi số tiền được quyên góp đi Trần Nhạc Nhung cũng nhận được email Từ đội cứu hộ Để cô gặp mặt mọi người trước Nửa đêm rồi mà Trần Nhạc Nhung Vẫn vội vã đến gặp các thành viên của đội cứu hộ Thông qua một số bài kiểm tra về các thao tác Trong hạng mục thông thường phải có Trong quy định của nhân viên điều dưỡng Cô đã trở thành một thành viên chính thức Của đội cứu hộ Quận Lũng Tiêm Bị động đất cách thành phố Lâm 300km Về phía tây bắc đội cứu hộ mất hơn tám giờ lái xe tốc độ chậm hơn nhiều so với bình thường nhưng may mắn thay đội của họ khởi hành ở lăng lý hơn nửa ngày của buổi sáng đã đến vùng bị nạn của trận động đất trận động đất thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của họ đường đi lại của quận đã bị phá hủy xe không thể đi vào họ dừng lại xuống xe ở bên ngoài quận hàng chục dặm tự vác vật tư y tế và đồ dùng vào vùng tai nạn trên đường đi gặp những đội cứu hộ chuyên nghiệp đến từ các nơi xe không thể vào được bọn họ cũng vác theo túi lớn túi nhỏ vào vùng tai nạn trước kia trần nhạc nhung từng tham gia các hoạt động sinh tồn xã ngoại người tổ chức sẽ mô phỏng nhiều tình huống khác nhau để cho những người tham gia trốn thoát tự cứu mình hoặc cứu những người bạn đồng hành của họ trước khi cô đến đây cô cảm thấy rằng bản thân có thể chịu đựng được các hoạt động sinh tồn xã ngoại có động đất nhờ đây Cô cũng sẽ có thể làm được Nhưng có sự khác biệt duy nhất Là các xác chết trên đường là thật Một mạng người trong một tích tắc Đã không còn nữa rồi Một trong số họ đã bị đá rơi trúng Đầu đôi bị dập nát Não bay ra bên cạnh Số khác chân tay bị dập nát Máu ở khắp mọi nơi Nhìn thấy những xác chết Đầu của Trần Nhạc Nhung tê liệt hoàn toàn Nhiệt độ cơ thể lập tức giảm xuống vài độ Khiến cô run rẩy vì lạnh Nhóc Không sao chứ Đội trưởng của họ chị Yến thấy tình hình của Trần Nhạc Nhung không ổn Nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô Chị Yến em ổn Trần Nhạc Nhung cắn môi Sự tự nhủ bản thân phải dũng cảm Cô đến đây để giúp đỡ Chứ không được liên lụy người khác Dù hoàn cảnh này thương tâm thế nào Cô vẫn phải nghiến răng Mà kiên trì đến cùng Phía cô đã ổn rồi Một cậu con trai bên cạnh đột nhiên nôn mửa Yến tôi rất buồn nôn nhóm người này đều là sinh viên y khoa đại học có kiến thức chuyên môn y tế và thường tham gia các hoạt động chẩn đoán và điều trị bên ngoài nhưng họ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng khủng khiếp thảm thương như vậy họ chỉ vừa đi được mới được năm sáu cây số đã gặp được hơn một chục xác chết một số bạn cùng lớp sắp sụp đổ rồi yến là trưởng nhóm cứu hộ của họ cũng là sinh viên y khoa năm thứ tư đại học bởi vì cô ấy thường ngày rất hòa đồng và nhiệt tình nên cô ấy thường xuyên kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động. Hiển nhiên cô ấy trở thành đội trưởng của đội này. Đội cứu hộ của họ có tổng cộng 24 người, được chia thành 6 nhóm. Mỗi nhóm 4 người, mỗi nhóm gồm hai người đàn ông và hai người phụ nữ, sẽ thuận tiện hơn khi làm việc cùng nhau. Tương nhìn vào việc Trần Nhạc Nhung đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng cô lại là người trẻ nhất trong đội. Vì vậy đội trưởng Yến đã yêu cầu cô đi theo cô ấy để thành một nhóm. trong nhóm này của họ ngoài hai cô gái là bọn họ còn có hai chàng trai một người tên tiểu tráng một người tên tiến mọi người đã đăng ký đều dùng tên riêng lúc gặp mặt trần nhạc nhung đã tạm thời đặt cho mình một tên riêng khi cô đặt tên đúng lúc thấy có nhà mua một cái hũ vì vậy cô đã đặt tên cho mình là bình dấm chua sau khi xuống xe yến yêu cầu mọi người phân nhóm tiến vào một nhóm có bốn người nhất định không được tách rời Mọi người đến đây cùng với nhau Thì phải cùng nhau quay về Thiếu một người cũng không được Ở đây vẫn chưa đi vào khu vực tồi tệ nhất Của trận động đất Nhưng có một chàng trai tên Tiến trong nhóm họ Đã không thể chịu đựng được Liền liên tục nôn ẹ Anh ấy không thể đi Cả ba người họ cũng không thể đi Cứu được những người bị thương khác cũng là cứu Nhưng sự an toàn của các thành viên trong đội Cần phải được đảm bảo Tiến Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc trước đi Yến đỡ Tiến ngồi xuống lại nói Nhóc em cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Chị Yến em ổn Trần Nhạc Nhung nhanh chóng lấy chai nước khoáng Cẩn thận tháo nắp chai Rồi đưa nó cho Tiến Tiến anh xúc miệng đi Nghĩ về một số người và những thứ Có thể khiến anh Tiến về phía trước Không mảng mọi thứ Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều Nhóc cảm ơn em Tiến ngẩng đầu lên Không khả nhìn thêm cối một lúc Sáng sớm hôm nay Khi lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhóc, thấy cô gầy gò và trắng trèo. Tuổi còn trẻ, còn có chút lo lắng rằng cô sẽ không thể chịu đựng được khổ cực. Ai biết, hơn nửa ngày trời đi đi lại lại, ai có thể, ai không thể, lập tức nhìn ra được ngay. Vừa rồi khi nhìn thấy những xác chết không lành lặn, Trần Nhạc Nhung cũng muốn ói, nhưng cô không muốn người khác coi thường mình, nên đã cố gắng ép cơn buồn nôn xuống. Nếu cơn buồn nôn này không thể vượt qua, Làm sao cô có thể giúp anh Liệt Đi cứu được nhiều người hơn chứ Nghĩ đến anh Liệt Cơ thể cô dường như có một thể lực không bao giờ đứt Bất kể cô gặp phải khó khăn nào Cũng đều có thể vượt qua Tiến Anh thử điều chỉnh lại trạng thái một lần nữa nhé Yến nhấc tay nhìn thời gian Chúng ta nghỉ ngơi 5 phút Trước khi tiếp tục đi Nói xong Yến lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung Nhóc Nếu em có bất kỳ chỗ nào khó chịu Không được gắng gượng quá Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa bắt đầu Công việc khó khăn hơn vẫn còn ở phía sau Chị Yến, cảm ơn vì đã quan tâm Nhưng chị yên tâm đi, em có thể tiếp tục kiên trì Anh em đã đi đến vùng tai nạn Miễn là anh ấy không sao, thì em sẽ không sao Đúng vậy, Trần Nhạc Nhung chỉ cần nghĩ đến anh Liệt Mọi khó khăn đều không có gì khó cả Hai anh em có tình cảm rất tốt nhỉ Nhìn thấy nhóc con này lông mày lúc nào cũng nhảy múa khi nói về anh mình Còn hạnh phúc hơn là nhìn thấy người yêu nữa Vâng, mối quan hệ của chúng em rất tốt Đêm qua, anh Liệt đã hôn trộm cô còn ôm cô ngủ Bạn nói xem, mối quan hệ này có tốt hay không nào Vậy thì hãy cùng nhau cố gắng nhé Để chúng tôi và anh của em cùng nhau góp chút sức lực khiêm tốn Đi giúp đỡ được người nào hay người đó nhé Yến vỗ vai trần nhạc nhung đứng dậy nhìn hai cậu con trai Tiường Tráng tiến, chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ xuất phát. Cố lên, cố lên. Một vài người trong số họ làm động tác cổ vũ cùng với Yến, tự cổ vũ bản thân và cổ vũ mọi người trong vùng tai nạn. Nhóc, em là người nhỏ tuổi nhất, nhất định không được để lạc mất mọi người nhé. Hãy nhớ rằng, cho dù có gặp vấn đề gì, quan trọng đến mức nào, chúng ta cũng phải bảo vệ thật tốt tính mạng của mình. Yến là đội trưởng của họ, Nhìn thấy Trần Nhạc Nhung là nhỏ tuổi nhất Luôn không kìm được Mà muốn quan tâm cô ấy Chị Yến yên tâm đi Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt Trần Nhạc Nhung gật đầu Thế giới này đẹp như vậy Cô vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành Cô chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng của mình thật tốt Mới có thể ở bên cạnh người mà cô thích được Cô và anh Liệt đều an toàn ra ngoài Đương nhiên họ phải an toàn trở về Không ai trong số họ được phép xảy ra chuyện nghe nói rằng ngài tổng thống của chúng ta đã đi thẳng đến trung tâm động đất bằng trực thăng vào sáng sớm hôm nay sau khi đến vùng tai nạn việc đầu tiên anh ấy làm là sắp xếp công việc cùng với những binh lính của quân đội anh ấy không sợ khổ không sợ nguy hiểm trái tim anh ấy thực sự hợp nhất với người dân của chúng ta những người bị thương bước ra khỏi vùng tai nạn hỗ trợ lẫn nhau vừa đi vừa nói chuyện khi nhắc đến tổng thống Trần Nhạc Nhung ngay lập tức vảnh tay lên nghe vì sợ bỏ lỡ tin tức về anh Liệt. Trước khi khởi hành, tin tức chính thức nói rằng Ngài Tổng thống đã đưa một chiếc trực thăng đến khu vực thảm họa và không có thêm tin tức nào. Sau khi họ đến vùng tai nạn, thiết bị liên lạc đã bị phá hủy, điện thoại không có tín hiệu nên không thể gọi điện được, cũng không thể lên mạng. Cô đương nhiên không thể biết tin tức gì về anh. Trong lòng luôn trong tình trạng hoảng loạn. Giờ đây nghe được chút tin tức này Cô có thể yên tâm hơn rồi Đi sâu hơn vào vùng tai nạn Nhưng không phải ở khu vực trung tâm của trận động đất Nhìn thấy các khu vực Nhân viên cứu trợ quân đội Và những người bị thương ở khắp mọi nơi Nhân viên y tế của chính phủ Sớm đã không đủ dùng rồi Lúc này nhân viên y tế Đến từ các tổ chức phi chính phủ Đóng một vai trò rất quan trọng Khi Trần Nhạc Nhung Và những người khác nhìn thấy một người bị thương Họ đã nhanh chóng cứu người bị thương Lúc này trong lòng mọi người đều nghĩ cứu người Người vừa rồi cảm thấy buồn nôn là Tiến Đã quên đi cơn buồn nôn Giúp cứu người rồi khi người bị thương Còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác Tiểu Tráng và Tiến là con trai Sức lực của họ rất mạnh Chịu trách nhiệm nâng người bị thương lên Một khu vực bằng phẳng Sau họ cho Yến và Trần Nhạc Nhung điều trị Kinh nghiệm cứu hộ của Trần Nhạc Nhung Còn tệ hơn so với Yến Yến chịu trách nhiệm cho công việc chính với phụ giúp yến hai người hợp tác rất tốt và thời điểm bận rộn như thế này trong lòng trần nhạc nhung không nghĩ vành liệt nữa mà chỉ muốn cứu người cứu người lại cứu người khi tất cả mọi người bận rộn được hơn một giờ mặt đất lại rung chuyển cả đồi núi cũng lắc đột ngột cả người họ không thể kiểm soát ngã nhào xuống đất một số người còn lăn tròn một số người vươn tay ra bắt lấy gì đó nhưng không thể bắt được bất cứ thứ gì may mắn thay Chỉ xảy ra khoảng 2 hoặc 3 giây Mặt đất không rung chuyển nữa Đồi núi không lắc nữa Mọi thứ yên tĩnh trở lại Nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh Của một thứ gì đó rơi xuống Âm thanh của kiến trúc các tòa nhà rơi xuống Trận động đất chỉ trong một khoảng Thời gian ngắn 2-3 giây Nhưng nó đã đủ để phá hủy một thành phố Phá hủy đi từ mạng sống này Đến mạng sống khác Những người lăn trên mặt đất Cả người toàn cát bụi muốn đứng dậy Nhưng nhiều người sợ đến nỗi buồn rùn chân không đứng dậy nổi Một số người thậm chí còn bị dọa đến mức ỏa khóc Những người chưa từng trải qua cảm giác sống sót sau tai nạn Sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều đó Những người ở trung tâm động đất có xảy ra chuyện gì không? Tổng thống có ổn không vậy? Trần Nhạc Nhung đứng phát dậy Còn chưa kịp phủi bụi bẩn trên người Cô đã muốn biết anh liệt của mình có ổn không? Trước kia có tin động đất hay sóng thần chỉ nghe thôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ bây giờ cô và người cô quan tâm đang cùng trải qua trận động đất khủng khiếp này anh liệt của cô đang ở trung tâm của trận động đất mà họ cách trung tâm trận động đất hai hoặc ba cây số bình thường lái xe chỉ cần vài phút bây giờ qua đống đổ nát không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra không biết sẽ mất bao lâu và cô cũng không chắc rằng anh đang ở đâu cô ngây người nhìn về phía trước khuôn mặt tái nhợt sợ hãi tột đổ sợ rằng anh liệt của mình sẽ gặp rắc rối sợ đến mức cơ thể mềm nhũ lại không sao rồi cơn dư chấn đã qua mọi người tiếp tục cố gắng hết sức để cứu hộ cứu người lát nữa ngài tổng thống sẽ đến chia buồn và hỏi han mọi người ai đó bước ra hét lên ngài tổng thống sẽ đến vì vậy nói cách khác anh liệt của cô vẫn ổn trần nhạc nhung nghe thấy liền thở vào nhẹ nhõm phấn kích lấy tay lau nước mắt nghe thấy có người hét lên như vậy một số người đang sợ hãi cũng lần lượt đứng dậy người phải đi cứu hộ thì đi cứu hộ ai phải đi cứu thương thì đi cứu thương chẳng mấy chốc ý thức của mọi người đã trở lại mọi thứ trở lại như bình thường dần dần ngày càng có nhiều người đến cứu viện hơn tìm kiếm người cứu hộ cứu thương tất cả các chuyên gia tập trung lại mọi người đều làm phần việc của mình cố gắng cứu người tất nhiên Có rất nhiều phóng viên tại hiện trường Họ đã liều mạng để quay lại những cảnh này Để người dân cả nước có thể chú ý đến Tình hình mới nhất của công tác cứu trợ thảm họa Ở đây Mọi người giống như người cùng một nhà Mọi người đều đoàn kết Hỗ trợ lẫn nhau Cứu hộ và cứu thương Những việc không thể làm được bởi một người Thì hai người cùng làm Hai người làm không nổi Thì ba người cùng làm Ngay khi tất cả mọi người đang bận rộn Trong công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa Bận rộn đến mức không có thời gian Để ăn bất kỳ thứ gì Thì có một tiếng ẩm bất ngờ phát ra cách đó không xa Ai đó hét lên Ôi trời ơi đúng thật kìa Ngài Tổng thống đến đây rồi Có người tiếp lời Ở đâu ở đâu Ngài Tổng thống ở đâu Khi bạn nghe thấy hai từ Tổng thống Trần Nhạc Nhung luôn là người phản ứng nhanh nhất Cố ngước lên nhìn xa liền thấy Ngài Tổng thống đang bị mọi người vây quanh Bởi vì anh ấy rất cao bị bao quanh bởi một nhóm người nhưng trần nhạc nhung vừa nhìn đã trông thấy anh anh mặc chiếc áo giản dị màu trắng mà anh đã mặc tối qua dường như tối qua vừa nghe tin tức đã lập tức đi rồi gấp đến mức không có thời gian để thay quần áo áo của anh cũng dính đầy bụi bẩn ngay cả trên đầu anh cũng có bụi nhưng những thứ bẩn thỉu này không những không phá hủy sự cao quý của anh mà còn khiến anh trông đẹp rực rỡ như thể anh là trung tâm của vũ trụ Đó là ngài Tổng thống của chúng ta sao? Anh ấy trông đẹp trai hơn trên tivi nhiều. Câu nói này xuất phát từ miệng của Yến bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Có thể nghe thấy tiếng tim thiếu nữ của cô đập vài lần. Tất nhiên rồi, tôi cũng nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Anh ấy là người đàn ông duy nhất, có thể sánh ngang với bố tôi đấy. Trần Nhạc Nhung tự hào nói. Như thể người đàn ông đang đứng đó khiến cho mọi người chảy nước sãi đã là sở hữu của cô rồi vậy. Sau khi nghe những lời của Trần Nhạc Nhung Yến liếc nhìn cô Nói cũng đúng Người ba có thể sinh con gái xinh đẹp như em Chắc chắn là không tệ Ba em không chỉ đẹp trai Ông còn rất thương yêu em nữa Đêm qua cô vẫn lải nhải với mẹ rằng bà đối xử không tốt với mình Hôm nay lại vô tình khoe khoang về ba mình Sau cùng thì đó Cũng là tính khí ngang bướng của hai ba con Không ai muốn gọi điện cho nhau trước Nhưng trong trái tim của nhau họ vẫn là những người rất rất quan trọng bình dấm chua sao mà em có thể tự tin như vậy chứ yến tò mò rốt cuộc thì là con cái của gia đình nào mà lại có thể tự tin như vậy nhưng lại không khiến người khác ghen ghét bởi vì ba em đã nói với em từ khi em còn nhỏ rằng em là bảo bối thông minh nhất thế giới cũng là bảo bối của ba chính là bởi vì ba chiều chuộng em mới có em như ngày hôm nay vì môi trường phát triển Khiến cho cô tự tin và tự lập. Mọi người xin hãy im lặng, bây giờ ngài tổng thống sẽ nói vài lời với chúng ta." Thư ký Hà Diệu cầm loa hét lên, những người gần anh ta suýt nữa thì bị điếc luôn rồi. Ngài tổng thống đã cầm lấy loa, hành lễ với mọi người, nói với giọng trầm, "Mọi người đã cực khổ rồi, cảm ơn mọi người đã kịp đến vùng tai nạn trong một thời gian ngắn như vậy." Ngay khi giọng của anh phát ra, tất cả những người có mặt tại đó đều vỗ tay mạnh mẽ. Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục trong một thời gian dài Khiến anh không thể tiếp tục nói được Trên thực tế Với tư cách là tổng thống của một quốc gia Anh ấy có thể đến đây Nó giống như một ngọn hải đăng Trong trái tim của các nạn nhân Và nhân viên cứu hộ Có anh ở đây Những người gặp thảm họa Có thể cảm thấy yên tâm Những người cứu hộ cũng có động lực hơn Đây là lý do chính Khiến anh ta khăng khăng đến khu vực bị thảm họa Để tham gia giải cứu Anh vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng Rồi anh tiếp tục nói Sau khi mọi người ngừng vỗ tay Tôi đã thấy được sự nỗ lực của mọi người Và mọi người trên khắp đất nước Cũng đã nhìn thấy rồi Mọi lời cảm ơn lúc này không đủ Để đại diện cho người dân trong vùng thảm họa Và lòng biết ơn của tôi Đối với các bạn Nói xong anh lại cúi đầu trước mọi người và nói Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng Trong vài chục giờ tới Tôi sẽ tiếp tục làm việc cứu hộ cứu thương Cùng với các bạn để ứng phó với thảm họa Mục đích của chúng ta là làm hết mình Để cứu sống từng tính mạng Không đến phút cuối cùng Không bao giờ bỏ cuộc Trần Nhạc Nhung đứng trong đám đông Nhìn người đàn ông sạng người ấy từ xa Những gì anh nói Không phải là bản thảo chính phủ được thư ký chuẩn bị Mà là một vài câu nói ngắn Phát ra từ tận đáy lòng Cô nhìn anh không thể rời mắt Người đàn ông này Là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước A chủ cột tinh thần của người dân đất nước và là ngọn hải đăng trong trái tim của trần nhạc nhung có anh ở đây người dân cả nước an tâm có anh ở đây cô cũng an tâm tại sao anh ấy tốt như vậy sao mà anh có thể ưu tú như vậy chứ tuổi còn trẻ nhưng cô cũng có thể nhìn được anh rất xuất sắc như vậy nghĩ đến việc muốn ở bên anh mãi mãi thế thì nhiều người lớn cũng sẽ thấy sự xuất sắc của anh ấy chứ nói như vậy Chắc chắn sẽ có nhiều người cướp anh Liệt của cô Nghĩ đến đúng là rất thú vị Bất kể những người đó có cướp như thế nào Nhưng anh Liệt chỉ thuộc về cô Sau khi quyền Nam Dương phát biểu xong Anh liếc nhìn xung quanh một chút Thật ngạc nhiên Anh nhìn thấy trong đám đông Hình bóng mà anh có mơ Cũng không thể nào xuất hiện ở đây Đêm qua sau khi anh rời đi Anh vẫn nói Căn dặn rất kỹ lâm thành thiên Phải trông chừng cô thật tốt Để cô ngoan ngoãn ở lại gia đình Lâm Sau đó anh đi thẳng đến sân bay trực thăng Trời còn chưa sáng Đã vội vã đến vùng tai nạn Sau khi đến nơi Anh vội vàng thảo luận cùng với những người dưới quyền Về việc cứu trợ tai nạn Sau khi kế hoạch được lập Họ đã cùng nhau tham gia đội cứu hộ Và cùng cứu thương với mọi người Bận rộn đến bây giờ Mới có thời gian dành để dừng lại Ai mà biết được Anh lại nhìn thấy nhóc con đó ở đây Sao cô ấy có thể trẻ con tùy hứng như vậy Chẳng lẽ cô ấy không biết Vùng tai nạn nguy hiểm như thế nào Cô ấy có biết có bao nhiêu người Tiếp tục bị chôn vùi Ngay sau cơn dư chấn vừa rồi không Cô ấy có biết hay không vậy Anh đã lo lắng như thế nào Khi nhìn thấy cô ấy ở đây quyển Nam Dương lắc đầu Những đường gân xanh trên trán anh Bắt đầu giật giật Nhưng anh cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình Không để cho người khác nhìn thấy Những suy nghĩ trong lòng anh Nhóc còn không biết trời cao đất dày là gì này Anh thật sự muốn một tay nhấc cô lên Rồi ném cô trở về New York Cô sẽ không làm loạn được nữa rồi Mắt họ chạm nhau trong không trung Trần Nhạc Nhung theo bản năng Muốn mỉm cười với anh Nhưng nghĩ rằng anh không biết cô đã biết Danh tính thân phận của anh Vội vàng làm khuôn mặt xấu cho anh nhìn Nhìn mặt anh Anh thấy cô như thể nhìn thấy ma vậy Cô rất không vui Nhưng ngay khi anh nhìn cô với vẻ mặt Hận không thể ngay lập tức Ném cô về New York Cô cũng nhìn lại anh với ánh mắt không hài lòng Cô phát hiện ra sự bất thường của anh Vết bẩn trên vai trái của anh Dường như không chỉ là vết bẩn Giống như là vết máu Anh bị thương rồi Lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên thắt lại Đau đến mức thở ra hơi lạnh Anh bị thương rồi Bị thương có nghiêm trọng không Tình hình như thế nào rồi Cô thực sự muốn chạy đến để hỏi anh nhưng tại thời điểm này cô mà chạy qua chắc chắn sẽ nổi khùng đuổi cô đi phải làm sao đây cô phải làm gì để ngăn anh đừng đuổi cô đi mà còn để cô giúp anh xem xét vết thương có nghiêm trọng hay không trong lòng cô đang rất vội lúc cấp bách cô cũng không biết phải làm gì không được thế này không được nhất định phải bình tĩnh cô tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh và phải hít thở sâu vài cái sau khi bình tĩnh lại Trần Nhạc Nhung nghĩ ngay đến một giải pháp Cô lật ba lô Tìm thấy một chai nước khoáng trong túi Đi như bay về phía quyền Nam Dương Nhưng khi cô còn chưa kịp chạy đến bên anh Cô đã bị một vệ sĩ vây quanh tổng thống Cách vài mét ngăn lại Trần Nhạc Nhung bị vệ sĩ Mặc thường phục ngăn cản Ở vị trí các anh có mấy mét Anh có thể nhìn rõ gương mặt của cô Thấy rõ nét mặt của cô Trên hai gỏ má vốn xinh đẹp của cô Dính chút bùn sám Có thể cô vẫn luôn giúp đỡ Bận rộn tới mức không có thời gian để ý xem mặt mình có bẩn không Cho dù trên hai má của cô có chút bùn xám Nhưng cũng không ảnh hưởng tới dáng vẻ đáng yêu của cô Nhất là đôi mắt sáng ngời như biết nói của cô Ở giữa đám đông vẫn nổi bật như vậy Anh vừa liếc mắt Liền nhìn thấy được cô Cô nhóc này Anh nên làm gì với cô mới tốt đây Anh nhìn cô Cảm xúc trong mắt không ngừng thay đổi Nắm tay xiết lại anh không thể lại mặc cho cô nhóc này làm càn được. anh phải trói cô ở bên cạnh, muốn bất kỳ lúc nào cũng nhìn thấy cô, biết cô bình an thì anh mới có khả năng yên tâm được. trần nhạc nhung nhìn hai vệ sĩ ngăn cản cô, mỉm cười ngọt ngào với bọn họ nói: hai anh trai, các anh đừng cản tôi, tôi chỉ đưa một chai nước cho ngài tổng thống thôi. sáng sớm hôm nay anh ấy đã đi tới khu vực xảy ra tai họa, bận rộn suốt một buổi sáng. Nên chắc chắn rất mệt mỏi Là một người rất nhỏ bé Tôi không có đồ tốt hơn đưa cho ngài ấy Nên đưa một chai nước qua cho ngài ấy Cũng xem như là một phần tấm lòng của tôi Với ngài ấy Anh trai Nghe được cách gọi này Quyền Nam Dương lặng lẽ nhíu mày Đáng chết Anh không muốn nghe cô dùng giọng nói dễ nghe như vậy Để gọi người đàn ông khác là anh Tiếng gọi này hẳn chỉ dành cho riêng anh thôi Để cho cô ấy qua đi có đôi khi thấy cô nói thêm vài câu với người đàn ông khác trong lòng của anh cũng thấy khó chịu nhận được phân phó của anh vệ sĩ tất nhiên không dám cản người nữa nghiêng người tránh sang một bên nhường đường cho trần nhạc nhung một con đường thanh thang đi thẳng tới bên cạnh anh liệt cảm ơn anh hai một lúc nữa tôi sẽ mang hai chai nước tới cho các anh các anh cũng vất vả rồi trần nhạc nhung lịch sự nói cảm ơn trần nhạc nhung còn chưa nói hết Hai vệ sĩ đã cảm giác được một ánh mắt đặc biệt sắc bén bắn về phía bọn họ, dường như là tới từ bên của phía Tổng thống truyền đến. Không phải là hình như mà là chắc chắn, nhất định là vậy. Bọn họ đều không dám ngẩng đầu xác nhận, lặng lẽ cúi đầu thấp đến mức dường như có thể sắp đâm xuống đất rồi. Trần Nhạc Nhung theo con đường thanh thang do hai vệ sĩ nhường lại cho cô để đi về phía anh liệt của cô. Cô đi tới bên cạnh anh, đưa chai nước khoáng trong tay cho anh. Ngài Tổng thống, ngài cực khổ rồi, tôi không có gì tốt để tặng cho ngài, mong ngài nhận lấy chai nước này. Người dân bị nạn cần được cứu giúp, nhưng ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Người nhà của ngài và người quan tâm tới ngài, bọn họ đều sẽ lo lắng cho ngài đấy. Nhìn xem, những lời này của cô nhóc rất dễ nghe, thật ra tổng kết lại, có một câu nói, đó chính là nếu như anh không giữ gìn sức khỏe cho tốt, cô sẽ lo lắng cho anh. Ừ cảm ơn em Anh nhận lấy chai nước và mỉm cười với cô Nụ cười này không giống với nụ cười bình thường Khi ở cùng với cô Nụ cười như thế Không phải nụ cười dịu dàng thuộc về bé nhung của anh Mà là vẻ tươi cười ôn hòa Thuộc về tất cả dân chúng trong nước Ngài Tổng thống Cô vốn thấp hơn anh Và giờ phút này lại đứng ở vị trí thấp hơn anh Gần như phải ngẩng đầu lên Cô mới có thể nhìn thấy anh Chú ý tới tình hình này Quyền Nam Dương hơi cúi người xuống Cố gắng làm cho cô có thể nhìn thẳng vào mình Em muốn nói gì với tôi sao Ánh mắt trần nhạc nhung Nhất thời chuyển động Nhìn về phía vai trái của anh Ở khoảng cách gần như thế Cô có thể thấy rõ trên quần áo của anh Đúng là có vết máu khô Ngài Tổng thống Vừa rồi tôi đã nói với ngài Mạng sống của nhân dân quan trọng Mạng sống của ngài cũng rất quan trọng Bởi vì ngài là chỗ dựa tinh thần Của nhân dân trong cả nước Nếu như ngài ngã xuống Lòng người cũng sẽ tan rã Cho nên ngài nhất định Phải bảo vệ tốt bản thân mình đấy Nhìn thấy anh bị thương Cô rõ ràng rất đau lòng Mà còn phải nói với anh một đống đạo lý lớn Đường hoàng như vậy Cô hận không thể giơ tay xé quần áo của anh ra Xem anh rút cuộc bị thương nặng tới mức nào Nhưng cô không thể Lúc này thân phận của anh là tổng thống Của nhân dân cả nước Mà không phải là anh liệt của một mình cô Em là thành viên của đoàn đội y tế Tới tham gia giải cứu sao Quyển Nam Dương Không có tâm trạng nghe cô nói gì Chỉ muốn quang minh chính đại Giữ của bên anh Đúng vậy đúng vậy Đúng là tôi Nếu như ngài bị thương Tôi có thể xử lý giúp ngài Trần Nhạc Nhung gật đầu liên tục ra sức gật đầu Anh liệt của mình dẫn dắt đề tài Đến trên phương diện này Đúng là ông trời cũng giúp cô rồi Vậy em đi theo tôi Anh nói xong liền quay người rời đi Trần Nhạc Nhung hơi sững sốt, vội vàng chạy đuổi theo. "Được, ngài tổng thống, ngài có cần gì đều có thể căn dặn tôi, tôi sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài." Anh đi phía trước, cô đuổi theo phía sau, phải chạy chậm mới có khả năng đuổi kịp tiết tấu bước chân của anh. Dọc đường đi, con đường trải qua động đất mấp mô, gồ ghề, nhưng cô lại vui vẻ nhảy nhót, giống như đi trên con đường lớn La Mã, bởi vì trong lòng rất vui mừng. Cô đến mức cũng sắp quên mất mình tới đây làm gì. Anh ngừng bước lúc nào mà cô cũng không chú ý. Bịch một tiếng đã đụng phải trên lưng của anh. ôi, là mũi của cô đụng phải trên lưng của anh và chạm này làm cô đau đến mức nước mắt tuôn ra, rất muốn khóc cho kẻ gây họa này nhìn. Em có sao không? Anh quay đầu giữ cô lại, theo bản năng thò tay ra sau sờ mũi của cô. Động tác này rất dịu dàng cũng rất tự nhiên. Tiếp xúc thần mật làm gì giống với một tổng thống và cô nữ sinh không quen biết nên có chứ. Tôi không sao. Cô đẩy anh ra và lùi lại hai bước nhỏ để kéo dài khoảng cách với anh. Ở đây khắp nơi đều là người, đồng thời còn có rất nhiều phóng viên. Nếu như bị người khác chụp được thì có thể sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cô cũng không muốn làm hỏng hình tượng vĩ đại, doanh liệt, vất vả mới xây dựng được trong lòng nhân dân. Đi theo tôi, anh nói. anh dẫn theo cô vào một cái lều vải nghỉ ngơi được sự tạm trong lều rất đơn sơ chỉ có một cái bàn nhỏ hai chiếc ghế bằng nhỏ trên bàn này hai hộp mì ăn liền và một cái chén bên cạnh có một ấm nước và một hộp thuốc y tế trong lều lại chỉ có mấy thứ này đơn sơ đến mức là người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng được nơi này là nơi nhân vật có quyền lực lớn nhất nước A đang ở có thể chính bởi vì bất kể làm việc hay nghỉ ngơi Ngài Tổng thống đều đứng trên cùng một tuyến Với quần chúng nhân dân Cho nên trong hiện trường cứu trợ lần này Anh đã nhận được rất nhiều người kính trọng Và yêu mến ủng hộ Trần Nhạc Nhung không thể lại than thở Những điều này nữa Chuyện quan trọng bây giờ là phải xem vết thương của anh Ngài Tổng thống Ngài cởi áo ra trước đi Cởi áo à Anh khẽ nhíu mày và hỏi ngược lại Trong cái quả đầu xưa của cô nhóc này Đang nghĩ gì vậy Cô cho rằng lúc này Anh dẫn cô đến chỗ anh nghỉ ngơi Là muốn làm gì cô sao Trần Đạc Nhung nhìn anh Ánh mắt trong suốt lại sáng ngời ngài Tổng thống Ngài không cởi áo Tôi làm sao kiểm tra vết thương cho ngài được Hóa ra anh liệt của cô cũng hư hỏng như vậy Cô bảo anh cởi áo Anh cho rằng cô còn có thể làm gì anh sao Ai nói với em Là trên người anh bị thương chứ Anh không muốn để cho cô biết Không muốn khiến cho cô phải lo lắng cho anh Có thể mặc dù cô sẽ không lo lắng cho một người xa lạ Hoàn toàn không có quan hệ gì với cô Rõ ràng anh bị thương Vì sao không thể để cho tôi biết Người này tưởng mắt cô bị mù sao Vết bẩn trên quần áo anh Là nước bùn hay vết máu Lẽ nào cô không nhận ra được à Em mặc cái này vào Còn đội cái này nữa Về sau cứ cách nửa giờ đi tới phòng cấp cứu Để khử trùng toàn thân một lần đi Anh đưa cho cô một chiếc áo mưa lại cầm khẩu trang đưa cho cô thời tiết này u ám trời cũng có thể mưa bất kỳ lúc nào em phải chăm sóc bản thân cho tốt không được phép lại bị cảm trần nhạc nhung nhận lấy đồ cho tổng thống đưa tới liên tục gật đầu ngài tổng thống tôi đều sẽ nghe theo những điều ngài nói tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân không để cho mình bị thương không để cho mình bị cảm không để cho người thương tôi phải lo lắng cho tôi nhưng không có nhưng nhị gì cả Quyền Nam Dương lớn tiếng ngắt lời cô, cô không mặc, anh lại ra tay giúp cô mặc áo mưa đang khẩu trang. Còn có điểm quan trọng nhất mà em phải nhớ kỹ, thời gian tiếp theo không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi. Bình thường anh luôn là dáng vẻ ôn hòa như vậy. Bất kể là ở trước mặt cô hay ở trước mặt quần chúng nhân dân đều là dáng vẻ này, Trần Nhạc Nhung cũng cho rằng anh không biết nổi nóng. Nhưng lúc này người nói chuyện với cô nghiêm nghị như vậy còn ra lệnh cho cô thật sự là anh liệt thương yêu cô tới tận xương tủy sao. Giọng nói của anh nghiêm khắc là bởi vì trong lòng thương cô quan tâm cô. Đối với người anh không quan tâm có lẽ anh vẫn là gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng không hề dao động như từ trước đến nay. Ngài Tổng thống vì sao ngài lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Trong lòng cô vui mừng hỏi ra hoàn toàn tự nhiên. Nghe cô nói vậy tay quyền nam xương đang cầm khăn lông ướt muốn lau mặt giúp cô thoáng cứng đở rồi nhét khăn vào trong tay của cô em lau mặt trước đi ngài tổng thống mặt bẩn một chút cũng không sao bị thương mới là chuyện lớn ngài muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời của ngài cũng mong ngài hãy để cho tôi xem vết thương của ngài trước đã cô đi đến bên cạnh anh nói anh càng không để cho cô xem tình trạng vết thương cô càng lo lắng vết thương của anh nghiêm trọng chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi Bác sĩ đã xử lý qua giúp tôi rồi Cô truy hỏi vài lần Nếu anh còn giả vờ không nghe được Sẽ chỉ làm cho cô lo lắng hơn Nên anh dứt khoát nói thật cho cô biết Vết thương nhỏ Sẽ nhuộm đỏ cả màng lớn quần áo sao Xin ngài, ngài tổng thống Anh có muốn lừa người Làm phiền anh cũng nên động não được không Cô cũng đâu phải đứa trẻ 4 tuổi năm đó nữa Cô dễ bị lừa gạt như vậy sao Ngài tổng thống Ngài cho tôi xem đi Cô giật nhẹ ống tay áo của anh và làm đúng với anh. Không phải đàn ông đều chịu thua trước điều này sao? Cô nghĩ anh liệt của cô chắc chắn cũng chịu thua thôi. Quỷ Nam Dương bao giờ cũng hết cách với cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhóc. Trần Nhạc Nhung ngắt lời anh. Tôi không phải tên cô nhóc, tôi có tên. Tôi tên là Trần Nhạc Nhung. Anh có thể gọi tôi là Nhung Nhung. thân phận của anh làm cho anh không thể nhận cô. Anh gặp mặt cô còn phải xào vờ. Cô nhóc. Với không cô nhóc cái gì chứ Cô là nhung nhung của anh mà Nếu không thể nhận cô Như vậy bọn họ lại làm quen một lần nữa là được rồi Cô nhóc Nếu như anh lại gọi tôi cô nhóc nữa Thì về sau không được phép gọi tôi là nhung nhung Về sau anh thoải mái nhận cô Cô cũng không để cho anh gọi Lời này quả nhiên là uy hiếp có hiệu quả Quyền Nam Dương thoáng nhíu mày lại Nhưng thật sự không dám gọi cô là cô nhóc nữa Cô nắm cổ tay của anh lắc qua lắc lại. Ngài Tổng thống nhanh cởi áo ra để cho tôi xem thử vết thương của ngài đi. Trần Nhạc Nhung không ai nói cho em biết không thể làm chuyện dễ hiểu lầm với người đàn ông xa lạ sao? Quyền Nam Dương trầm mặt nói rõ ràng cô đang làm đúng với anh rõ ràng cô đang quan tâm anh nhưng anh lại cảm thấy cô không nên thân mật như vậy với thân phận này của anh bởi vì cô không biết anh là anh liệt của cô. Ngài Tổng thống Mong ngài nói xem tôi làm chuyện gì Khiến cho ngài hiểu nhầm thế Cô hiểu rất rõ Anh không biết cô đã biết về thân phận của anh Anh mới nói ra những lời tổn thương người khác như vậy Nhưng khi nghe được Trong lòng Trần Nhạc Nhung vẫn đau thắt lại Cô không cho anh có cơ hội giải thích đã cướp lời nói Ngài không nói lời nào Chính là không có rồi Nếu như tôi thật sự làm chuyện gì Khiến ngài hiểu nhầm Vậy tôi xin lỗi ngài Cũng mong ngài đừng hiểu nhầm Tôi sẽ không có suy nghĩ gì với ngài cả Bởi vì tôi có người mình thích rồi Tuyệt đối sẽ không thích ngài Thật ra cô rất muốn hét lớn với anh Anh là người đàn ông xa lạ sao Tối hôm qua Khi anh lén lén hôn em Tại sao anh không nghĩ mình là người đàn ông xa lạ đi Đụng anh vừa giúp em mặc áo mưa Còn sẽ lệnh cho em Không được phép rời khỏi tầm mắt của anh Tại sao anh không nghĩ anh là người đàn ông xa lạ đi Anh không tránh nghi ngờ Anh muốn đối xử với em thế nào thì làm như thế. Bây giờ em còn chưa làm gì anh mà anh đã nói những lời đó. Đương nhiên, cô cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Nếu như để cho anh hai cô biết được thân phận thực sự của anh vào thời điểm không thích hợp, anh nhất định sẽ đuổi cô quay về New York. Cô không muốn quay về New York, cô muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, chờ anh có thể thoải mái thừa nhận cô chính là Nhung Nhung của anh. Vừa nghe được cô nói vậy, anh đáng lẽ phải khổ sở. Nhưng trong lòng quyền Nam Dương lại vui mừng, giống như chú chim sẻ. Bởi vì nhung nhung của anh đã có người thích, người kia chính là anh liệt của cô. Tôi xem vết thương cho ngài cũng không phải vì tôi muốn xem giúp ngài, mà tôi mang theo sự giao phó của tất cả nhân dân tới đây. Nếu như ngài có chuyện gì, tôi không tiện ăn nói với họ. Sau khi đong lòng qua đi, Trần Nhạc Nhung còn chưa quên phải xem xét vết thương trên người anh. Ai bảo tên xấu xa này là anh liệt của cô chứ? Câu chỉ chút uất ức, ức lại tính gì Thấy anh còn chưa định cởi áo Trần Nhạc Nhung Thực sự tức giận Tức giận đến mức sắp khóc rồi Ngài Tổng thống Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu Ngài không có người nào để ý sao Không phải là nhân dân nước ngài Mà là người quan tâm riêng ấy Nếu như có Mong hãy vì người quan tâm Và người đang quan tâm ngài Ngài không muốn để cho bọn họ khổ sở Thì hãy để cho tôi xem thử vết thương của ngài đi Trần Nhạc Nhung mở miệng liền nói ra hết lý do này từ lý do khác Quyền Nam Dương thật không biết cô gái này lại có thể ăn nói như vậy rơi vào đường cùng anh chỉ đành phải cởi áo khoác ra đợi anh cởi áo khoác tấm vải trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ xuất hiện ở trước mắt Trần Nhạc Nhung đầu vai anh được băng giày như vậy không ngờ đã bị biến thành màu đỏ Trần Nhạc Nhung nhìn thấy thì nghẹn thở đau lòng đến mức trái tim cũng đang run rẩy. cô khẽ cắn môi Cô nén xuống đau lòng và khổ sở Cố gắng làm cho mình bình tĩnh Ngài Tổng thống Làm phiền ngài ngồi xuống trước Để tôi thay thuốc cho ngài Anh hiếm khi ngoan ngoãn đồng ý nghe lời cô Ngồi vào ghế Để cho cô tháo băng thay thuốc cho anh Băng được mở ra Một vết thương dài khoảng 10cm Xuất hiện ở trên đầu vai anh Cho dù đã từng bôi thuốc Cũng khâu qua vài mũi Nhưng có thể anh vẫn luôn bận rộn Cũng không chú ý nghỉ ngơi Cho nên vết thương đã sớm rách ra Máu còn đang chảy Một chút vết thương nhỏ mà thôi Bác sĩ đã sớm xử lý qua cho tôi rồi Không có chuyện gì đâu Anh nói bình tĩnh Giống như vết thương ấy với anh chỉ là vết thương nhỏ vậy Y miệng Cô giữ tợn quát anh Vết thương sâu như vậy, dài như vậy Mà anh còn nói là vết thương nhỏ Như vậy có phải bị thương nặng Không trị được Mới bị gọi là thương nặng hay không Tức giận thì tức giận đau lòng thì đau lòng. Trần Nhạc Nhung lập tức ra tay, động tác gọn gàng lại thuần thục giúp anh sửa vết thương. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, làm cho anh gần như không cảm giác được cô đang sửa sạch vết thương giúp anh. Cô vừa giúp anh xử lý vết thương trên vai vừa nói, "Ngài tổng thống, nếu như ngài cảm thấy đau, ngài không phải nhịn đâu, ngài có thể kêu lên, tôi sẽ cố gắng nhẹ hơn một chút, sẽ không đau đâu. Trước kia, anh vì bảo vệ cô mà suýt nữa mất mạng rồi." Anh cũng không thấy đau. Chút vết thương nhỏ này thật sự không là gì với anh cả. Vừa nói sẽ không đau. Anh lại đau đến mức phát ra một tiếng A. Không phải sẽ không đau sao? Hít sâu như vậy làm gì? Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Vừa rồi là cô cúi nặng tay. Cô muốn nói cho anh biết. Đau chính là đau. Bất kỳ người nào cũng có quyền kêu đau. Khi đau đớn, anh đừng tưởng anh là tổng thống của một quốc gia thì anh lại không phải là người Anh sẽ không đau sao? Tôi là đau răng Quyền Nam Dương mạnh miệng Dù thế nào cũng không muốn nhận vết thương bị đau Ở trước mặt cô nhóc này Ngài Tổng thống Răng của ngài mặc ở trên đầu vai sao? Hay ngài nghĩ rằng tôi 14 tuổi Ngài nói gì thì tôi cũng sẽ tin tưởng à? Người đàn ông này Có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Anh thật sự tưởng cô vẫn là đứa trẻ Năm đó sao? Hơn nữa cho dù năm đó cô còn rất nhỏ Nhưng cô vẫn rất thông minh Không phải người bình thường nào cũng có thể lừa cô được đâu Sao đầu óc của cô nhóc này lại xoay chuyển nhanh như vậy Thấy anh không phản đối Trần Nhạc Nhung vô thức nhẹ tay Cầm nhíp kẹp bông chấm thuốc sát trùng để lo vết thương cho anh Ngài Tổng thống, ngài có người quan tâm không? Có, đương nhiên là có rồi Người kia đang ở rất gần, rất gần anh Nhưng bây giờ anh lại không thể ôm cô vào trong lòng Không thể nói cho cô biết cô chính là người anh quan tâm cô cẩn thận lau vết thương cho anh, xong lại bôi thuốc cầm máu lên cho anh. Vậy khi ngài bị thương nặng như vậy mà còn muốn kiên trì làm việc, ngài có nghĩ tới người ngài quan tâm biết sẽ như thế nào không? Tôi lúc đó anh quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nghĩ đến muốn cùng mọi người nghĩ ra cách tốt nhất để giải cứu cho người đang gặp nguy hiểm, chưa từng nghĩ qua cô biết được sẽ như thế nào. Có thể không phải là không nghĩ đến cô, mà anh cảm thấy cô đang sống tốt ở Lâm Hải Thành. Anh xảy ra chuyện ở đây, chỉ cần không bị truyền thông đưa tin thì cô sẽ không biết. Anh còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, bị chút vết thương ấy, qua một thời gian sẽ không sao. Chờ tới khi anh trở lại bên cạnh cô nhóc, thì tất cả đều tốt hơn rồi. Ngài Tổng thống, trước đây ngài chưa từng nghĩ qua cũng không sao. Về sau gặp phải loại chuyện này, thì nên suy nghĩ nhiều hơn tới người ngài quan tâm. Như vậy ngài sẽ càng quý trọng mạng sống của ngài hơn Cô nói Sau khi bồi thuốc cầm máu lên Cô lại cầm băng gạc sạch băng lại cho anh Gương mặt tròn trịa thoạt nhìn rõ ràng non nớt Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại lão luyện như vậy Nếu không phải quá quen thuộc với cô Biết cô là một đứa trẻ còn chưa đầy 18 tuổi Người không quen có lẽ còn có thể cho rằng Cô là một bà già cải lão hoàn đồng đấy Vậy em có biết vô số người đang chờ tôi đi cứu không? Đó là trách nhiệm của anh Anh đã lựa chọn đi trên con đường này Thì sẽ không thể bỏ mặc những người Đang chờ anh tới cứu được Mặc dù có rất nhiều người chờ ngài đi cứu Vậy ngài cũng phải bảo vệ tốt bản thân ngài Chăm sóc tốt cho bản thân ngài Ngài mới có khả năng bảo vệ tốt Người mà ngài muốn bảo vệ chứ Cô nói xong Mũi đột nhiên lại chua sót Anh liệt Anh chắc chắn không biết nhung nhung sợ tới mức nào đâu Em sợ anh bị thương Sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa Trong lòng Nhung Nhung luôn mong nhớ anh suốt 14 năm, mỗi ngày đều mong mình mau chóng lớn lên là để có thể sớm ngày đi tới bên cạnh anh. Bây giờ Nhung Nhung thật vất vả mới đi tới bên cạnh anh, anh còn chưa có quang minh chính đại nhận cô, nếu như anh có việc gì, anh biết cô sẽ đau lòng tới mức nào không? Trần Nhã Nhung đều giấu những lời này ở trong lòng, muốn nói cho anh Liệt của cô biết, nhưng bây giờ còn chưa đúng lúc. Quỷ Nam Dương hít sâu một hơi, nếu như Tôi nói nếu như Nếu như cái gì Tính tình Trần Nhạc Nhung nóng này Anh còn chưa nói hết Thì cô đã cướp lời nói Ngài nói thẳng đi Tôi lại không phải là người nhỏ mọn như ngài Tùy tiện nói một câu Cũng sẽ hiểu nhầm ý của người khác đối với ngài Nếu như cậu bé em thích Có thân phận kiểu như tôi Bởi vì công việc nên cậu ấy bị thương Mà không lo lắng được cho em Em sẽ thông cảm cho cậu ta sao Quyền Nam Sương nói xong, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Cô sẽ trả lời như thế nào? Trước đây anh tự cho rằng mình rất hiểu cô, gần như hiểu rất rõ tất cả về cô. Nhưng vài ngày gần đây được ở chung với cô, nói chuyện với cô, anh mới biết được những gì anh hiểu về cô còn xa mới đủ. Cô nhóc năm đó thường xuyên giúp vào trong lòng anh, kéo tay anh nũng nịu đã thật sự trưởng thành. Bây giờ cô còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì anh hiểu biết về cô cái gì mà nếu như chứ người cô thích vốn là anh mà trần nhạc nhung le lén trợn mắt tôi sẽ thông cảm cho anh ấy nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy quyền nam dương vội vàng hỏi vì sao trần nhạc nhung dịu dàng quấn băng giúp anh đồng thời trả lời anh ấy bị thương thì tôi nhất định sẽ đau khổ anh ấy nói với tôi muốn tôi mỗi ngày đều sống thật vui vẻ nhưng anh ấy lại nuốt lời Tại sao tôi phải tha thứ cho anh ấy chứ Mỏ mắt quyển nam sương tối lại Tôi hiểu rồi Trần Nhạc Nhung sốt ruột Ngài hiểu cái gì chứ Tôi vẫn chưa nói hết đâu Ánh mắt anh lại sáng lên Em còn muốn nói gì nữa Tôi muốn nói cho anh Liệt của tôi biết Tôi đã từng nói với ngài rồi Hẳn ngài còn nhớ với anh ấy Cô dừng động tác trong tay Và liếc nhìn anh rồi mới nói Nhưng nếu là anh Liệt của tôi Không cần gì quan tâm Anh ấy đã làm chuyện gì tôi đều sẽ tha thứ cho anh ấy Anh lại hỏi Vì sao Cô trả lời Không vì sao cả Chỉ bởi vì anh ấy là anh liệt của tôi Cũng bởi vì anh là anh liệt của cô Cô mới muốn tốt với anh vô điều kiện Bất kể trong lòng anh liệt có nghĩ đến cô hay không Nhưng trong lòng cô nhất định sẽ nghĩ đến anh liệt Chỉ bởi vì anh ấy là anh liệt của cô Quyền Nam Dương lặp lại câu nói của cô Và bỗng nhiên có chút lo lắng cô đã xác định anh không phải anh liệt của cô. chờ ngày nào đó anh nói cho cô biết anh là anh liệt của cô. cô có thể sẽ rất thất vọng không? ngài tổng thống, thư ký hà đột nhiên xông vào, thấy ngài tổng thống không ngờ đang ngồi yên để cho một cô gái xử lý vết thương cho anh, thì rất bất ngờ. trong thời gian ngắn cũng quên mất mình vào đây để làm gì nữa. chuyện gì vậy? quyền nam dương liếc mắt nhìn anh ta và hỏi. bây giờ Ai đang chủ trì việc cứu trợ bên kia Thư ký Hà cung kính nói Khu trung tâm bên kia Có đinh toàn chỉ huy công tác Phía đông có tưởng nam đang chỉ huy công tác Phía tây là lưu cẩm Phía nam có thượng hòa Bản thân mấy người bọn họ đều có kinh nghiệm Cứu trợ thiên tai đặc biệt phong phú Để cho bọn họ đi sắp xếp công việc Thì chắc hẳn có thể thuận buồm xuôi gió Ừ thật sự không tệ Quyền Nam Dương có chút hài lòng lại nói anh nói với bọn họ khi cứu trợ thiên tai cũng phải nhớ bảo vệ chính mình an toàn tính mạng của nhân dân tất nhiên quan trọng nhưng tính mạng của bọn họ cũng rất quan trọng hóa ra ngài tổng thống cũng biết tính mạng của tất cả mọi người đều quan trọng à tôi còn tưởng ngài không biết chứ trần nhạc nhung luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói chen vào anh biết tính mạng của người khác quan trọng sao lại không biết tính mạng của bản thân anh quan trọng chứ ngài tổng thống thư ký hà liếc nhìn trần nhạc nhung có chút bất mãn khi một nhân viên y tế nho nhỏ như cô lại nói xen vào nhưng ngài tổng thống còn không nói gì càng không tới lượt anh ta mở miệng chỉ là anh ta mơ hồ cảm thấy ngài tổng thống của bọn họ bình thường yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với mình và người bên cạnh nhưng hình như rất khoan dung với cô nhóc này vừa rồi trên đường anh ta đi tới đây có nghe được mấy người đi theo bên cạnh ngài tổng thống đang xì xà bàn tán nói ngài tổng thống Đưa một cô bé tên là Hũ Sấm Nhỏ tới bên này Ngài Tổng thống của bọn họ Vừa mới lên nhiệm chức không lâu Ngài ấy coi trọng nhất chính là danh tiếng Ngài ấy đang cố gắng Làm cho mức độ người dân trong nước Thỏa mãn về ngài ấy vượt qua tiêu chuẩn Của Tổng thống trước đó Chưa bao giờ gây ra scandal gì Để cho người ta nắm được sơ hở Ngài ấy sẽ không hồ đồ đến mức Vì một cô gái miệng còn hôi sữa Mà làm ra những chuyện phá hỏng tương lai Thư ký Hà anh còn có chuyện gì khác sao? Quyền Nam Dương tự động quên lời Trần Nhạc Nhung nói, anh sao có thể tính toán với một cô gái được chứ? Ngài Tổng thống không trách tội cô gái, thư ký Hà lại càng không dám trách tội, thành thật báo cáo vấn đề. Bởi vì động đất nên đường xá trong phạm vi mười mấy dặm đều bị phá hỏng, xe vận chuyển vật tư không vào được mà dùng sức người vận chuyển và lại rất chậm. Phương diện trên không đã phái rất nhiều máy bay tới thả vật tư. nhưng trong một lúc cũng không đưa được nhiều như vậy nói đến đây thư ký hà quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài lều ngài tổng thống giờ trời đã sắp tối rồi bên ngoài cũng bắt đầu có mưa nhỏ tối hôm nay còn không biết phải thu xếp cho dân chúng thế nào nữa thư ký hà nói ra mấy vấn đề này đều là vấn đề quan trọng thường gặp phải sau thiên tai động đất trong thời gian ngắn không giải quyết được nhưng lại không thể không xử lý đặc biệt quyền nam dương là người đứng đầu một nước tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào trên người anh. anh ở đây càng không thể để cho dân chúng phải đội mưa chịu đói được. anh nói rút liều vải của tôi và các cán bộ đi cùng tôi để tặng cho dân chúng. còn có mì ăn liền và nước sôi của chúng ta cũng đưa cả cho dân chúng đi. đặc biệt phải chăm sóc người già và trẻ nhỏ để cho bọn họ được ăn no trước, thanh niên khỏe mạnh có thể chịu đói một bữa thì bảo bọn họ nhịn một chút đi. anh giơ cổ tay lên xem giờ. động đất đã qua mười mấy giờ. Sau khi các ban ngành liên quan nhận được tin tức động đất, đã bắt đầu chuẩn bị vật tư. Anh tính toán thời gian một chút, lại nói: Anh và mọi người chậm nhất là sáng sớm ngày mai phải đưa đầy đủ vật tư đến được khu thiên tai. Và mọi người không cần hoang mang, phía sau còn có mấy trăm triệu người dân nước ta đang ủng hộ mọi người. Vâng, vậy tôi sẽ chuyển lời xuống. Thư ký Hà nhận lệnh liền quay người rời đi. Thư ký Hà vừa mới đi. Trần Nhạc Nhung cũng băng bó giúp quyền Nam Dương xong Ngài Tổng thống Tôi đã băng bó cẩn thận cho ngài rồi Được cảm ơn Anh cầm lấy chiếc áo bẩn vừa cởi ra Dũ hai ba cái liền mặc vào Hoàn toàn không chú ý tới vết nước bùn Mà máu lãng trên chiếc áo Anh chậm một chút không được sao Trần Nhạc Nhung nhìn anh giơ tay mặc áo Cũng thấy lo lắng Miệng vết thương của ngài đã bị xé rách một lần Ngài còn không chú ý nữa Thì có khả năng sẽ bị xé rách lần thứ hai đấy Lần thứ hai có thể cũng không có vấn đề gì Dù sao ngài cũng sẽ không cảm thấy đau Chỉ là nếu chẳng may bị nhiễm trùng Ngài suy nghĩ xem Người ngài quan tâm sẽ phải đau lòng tới mức nào Cô mới chỉ có thể nói đến mức này Nếu như anh còn muốn Cố ý không chăm sóc tốt cho bản thân Vậy anh lại chờ cô khổ sở với anh đi Xấu xa Quả nhiên đám đàn ông đều là những kẻ xấu xa Mỗi người chỉ đều biết nghĩ tới mình Hoàn toàn không suy nghĩ tới cảm nhận của cô gì cả Bà cô đã vậy Anh liệt của cô cũng vậy Đột nhiên cô thấy thật đáng ghét Rất ghét hai người bọn họ đấy Nếu như có thể cô muốn đổi một người ba Đổi lại một anh liệt Đổi hai người ở bên cạnh cô Không làm cô phải khổ sở Cảm ơn bác sĩ Trần Đã bằng bó giúp tôi Tôi sẽ nhớ kỹ tấm lòng của cô Anh theo bản năng giơ tay xoa đầu cô Xoa nhẹ vài cái mới nhớ ra động tác này đặc biệt không thích hợp Lại vội vàng thu tay về Anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô không có bất kỳ điều gì khác thường, anh mới có chút yên tâm. Anh làm sao biết được, Trần Nhạc Nhung ở đây cũng giống anh, động tác anh xoa đầu cô lại không quá bình thường với cô, làm cô có cảm giác bất ngờ. Tổng thống nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát. Cô chỉ đánh tiếng với anh thôi, cũng không chờ anh cho phép đã xoay người bỏ chạy. Khi chạy đến bên ngoài lầu, thấy hai vệ sĩ trước đó không lâu... đã ngăn cản cô đang đứng canh gác ở bên ngoài. Cô mỉm cười với hai người bọn họ, hai anh, các anh luôn canh gác ở bên cạnh ngài tổng thống một tấc không rời. Hai người liếc nhìn cô nhưng không một ai để ý đến cô. Bọn họ không quên trước đó không lâu, khi cô nhóc này gọi bọn họ là anh, ánh mắt ngài tổng thống của bọn họ ngầm ẩn chứa sự sắc bén kinh người tới mức nào đâu. Hai anh, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi vết thương trên vai ngài tổng thống của các anh. Làm sao lại có vậy Cô không hỏi ngài tổng thống Bởi vì cô biết anh nhất định sẽ không nói Nhưng cô lại muốn biết nguyên nhân Để tránh cho về sau Sẽ xảy ra chuyện tương tự như vậy Ai biết bất kể cô giả vờ đang yêu thế nào Hai vệ sĩ đều giống như vị thần giữ cửa Đứng yên không nhúc nhích Cơ mặt cũng có thể không động đậy Chính là không hề muốn để ý tới cô Thôi quên đi Cô không thể moi được lời nào Từ chỗ hai người này Cô chỉ có thể nghĩ cách khác Nhất định phải biết vết thương của anh Liệt Làm sao mà có Cô vừa bước chân đi Quyền Nam Dương đã đi ra Lạnh lùng liếc nhìn hai vệ sĩ Hai người các anh không cần đi theo tôi Qua bên kia giúp đỡ cứu người đi Trong lòng hai vệ sĩ Thầm kêu khổ và họ không làm gì cả Cũng không đáp lại lời của hũ sấm nhỏ kia Sao ngày tổng thống của bọn họ Còn muốn trừng phạt bọn họ vậy Thư ký Hà Trần Nhạc Nhung chạy tới nơi Mới tìm được thư ký Hà Mà cô muốn tìm Tôi có thể làm phiền anh một việc không Chuyện gì Giọng điệu thư ký Hà không tốt lắm Đồng thời quan sát cô từ trên xuống dưới một lúc Nhìn thế nào cũng không thấy cô nhóc này Là người có thể chịu được cực khổ Thông tin liên lạc với bên ngoài còn chưa có khôi phục Chúng tôi không thể gọi điện thoại ra ngoài Tôi muốn mượn thiết bị bên phía chính phủ các anh Để gọi điện thoại được không Nói chuyện nhỏ gọi điện thoại này cô hoàn toàn có thể nhờ anh Liệt của cô Nhưng bởi vì cô không muốn để tranh Liệt biết chuyện cô muốn làm Cho nên chỉ len lén chạy đến tìm thư ký Hà Trong những người bên cạnh ngài tổng thống Cô chỉ từng gặp mặt thư ký Hà Cô nghĩ chỉ là một cuộc điện thoại thôi Chắc hẳn anh ta sẽ đồng ý Ai ngờ thư ký Hà vừa nghe được cô nói như vậy Cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra Cơ mặt lập tức cứng đờ Cô gái chỗ của chúng ta là khu thiên tai động đất mỗi cuộc điện thoại đều có thể liên quan đến sự sống chết của một sinh mạng mà không phải để cho những đứa trẻ như các cô đùa giỡn. Trần Nhạc Nhung nói chuyện khách sáo với anh ta, Ai biết thư ký Hà mở miệng lại nói cô đang vui đùa. Thử hỏi một câu, cô tới đây lâu như vậy vì cứu chữa người bị thương mà bận rộn tới mức một hớp nước cũng chưa từng uống. Cô là đang vui đùa sao? Trần Nhạc Nhung từ trước đến nay đều là người ăn mềm không ăn cứng. Anh nói chuyện tử tối với cô. Cô sẽ khách sáo với anh, nếu như anh không cho cô sắc mặt tốt, cô tuyệt đối không phải là người mặc cho kẻ khác bắt nạt. Thư ký Hà, anh là thư ký của ngài tổng thống, mỗi lời nói và hành động của anh không chỉ đại biểu cho bản thân anh mà còn đại biểu cho ngài tổng thống của chúng ta. Hôm nay anh dùng lại thái độ này nói chuyện với tôi, tôi có thể không cho so đo với anh, nhưng tôi mong anh hãy nhớ kỹ, về sau nên nói chuyện khách sáo với quần chúng khác một chút. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ ngài tổng thống của chúng ta đâu Cô nói ra những lời lẽ đầy trí nghĩa Làm thư ký Hà Một người giàu kinh nghiệm trên mặt trận chính trị Cũng bị soạn cho ngây người Một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng Thư ký Hà Đã nhớ kỹ chưa Cô không chỉ hỏi Còn cố ý phải lấy được đáp án từ thư ký Hà Tôi nhớ kỹ rồi Cô cứng rắn thì thư ký Hà lại mềm nhũn Yếu tố mấu chốt Là mỗi câu cô nhóc này Nói đều rất đúng Hà Diệu là thư ký luôn đi theo bên cạnh Ngài Tổng thống Ngài Tổng thống Truyền ra mệnh lệnh gì Đều có thể do anh ta truyền xuống Cô nhóc này nói đúng Anh ta chính là hình tượng người phát ngôn của Ngài Tổng thống Ở trong mắt những người khác Lời anh ta nói Thái độ của anh ta cũng giống như thái độ của Ngài Tổng thống Vậy bây giờ Tôi có thể gọi điện thoại được không Thật ra Quay một vòng lớn như vậy Mục đích chủ yếu của cô vẫn là gọi điện thoại Mời cô cứ tự nhiên Thư ký Hà khách sáo với cô hơn nhiều. Cảm ơn anh. Thư ký Hà khách sáo, Trần Nhạc Nhung cũng mỉm cười với anh ta. "Cậu của cô thường xuyên nói cho cô biết, tục ngựa có câu, giơ tay không đánh vào mặt người đang cười, người thường xuyên cười và người không hay tươi cười sẽ luôn đạt hiệu quả làm việc khác nhau." Những người lớn tuổi đã căn dặn Trần Nhạc Nhung, chỉ cần cô cảm thấy có tác dụng thì đều nhớ kỹ trong lòng ở trong cuộc sống lâu dài. cũng có thể sử dụng được ví dụ như cậu của cô là chuyên gia tâm lý học lúc nhỏ cô luôn bị cậu xem thành chuột trắng nhỏ để nghiên cứu theo thời gian lâu dài cô có thể đoán ra được 89 phần tâm tư của con người chỉ có điều bình thường nhìn không chính xác lắm đối tượng trần nhạc nhung gọi điện thoại vẫn là trần giận trạch cho dù cô rất bất mãn với người kia nhưng bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp cô đưa vật tư tới trợ giúp cho anh liệt vì giúp anh liệt, đừng nói là gọi điện thoại cho trần giận trạch, cho dù cô bảo cô lên núi đào xuống chảo dầu, cô cũng sẽ vì việc nghĩa không hề trùn bước. trần nhạc nhung em thật sự chạy tới khu thiên tai kìa. sau khi cuộc gọi được kết nối, cho dù là một cuộc điện thoại lạ, người đầu bên kia vẫn lập tức biết cô là ai. vật tư em bảo anh chuẩn bị giúp em, anh làm xong chưa? cho dù tối hôm qua cô cãi nhau với anh rồi cúp máy, nhưng cô vẫn cảm thấy Anh sẽ làm thỏa đáng chuyện này giúp cô Nhiều năm qua dường như vẫn luôn như vậy Chuyện cô bảo anh làm Anh đều sẽ làm tốt giúp cô Chỉ có điều cũng không ít lần Nghe anh nhải Nếu như anh nói không có Cô cả Trần định làm gì chứ Cả đời cũng không để ý tới anh Hay là nghĩ cách khác để trị anh Giọng nói của Trần giận chạch Vĩnh viễn luôn đều đều Nhất là vào lúc cô rút ruột Nghe giọng điệu của anh thật sự Chỉ hận không thể đánh anh một trận Rốt cuộc anh đã chuẩn bị xong chưa? Khu thiên tai bên này rất thiếu mấy thứ như nước, lều vải và áo khoác, áo bông giữ ấm. Trời đã bắt đầu mưa nhỏ, bầu trời cũng càng lúc càng mờ mịt. Vật tư lại không đủ thì sẽ có rất nhiều người có thể bị đông lạnh. Cho nên trong lòng Trần Nhạc nhung mới sốt ruột. Mười chiếc máy bay trực thăng đưa qua, xem thời gian chắc hẳn cũng đến nơi rồi đấy. Trần Dẫn Trạch còn chưa nói xong, trên bầu trời quả nhiên có mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới. Máy bay trực thăng. Không giống với kiểu sáng của quân đội Trần Nhạc Nhung đếm đúng 10 chiếc Không hơn không thiếu một chiếc nào Cho nên chắc đây là do Trần Dận Trạch sắp xếp Nghe tiếng động thì hình như Máy bay trực thăng đã đến rồi Em tốt nhất phải chú ý giữ gìn sức khỏe Còn cố gắng giúp đỡ anh liệt của em Không cần nói cảm ơn anh Dù sao mấy thứ này đều là của Thịnh Thiên Không phải là của Trần Dận Trạch anh Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Dận Trạch Cảm ơn Hai chữ cảm ơn vừa muốn nói ra miệng Trần Nhạc Nhung đã nuốt trở vào Thôi quên đi Anh cũng không thèm lời cảm ơn của cô Cô còn nói nhiều như vậy làm gì Thư ký Hà Có tổ chức trong dân chúng đưa vật tư cứu trợ tới Anh nhanh chóng phái người tiếp nhận đi Trần Nhạc Nhung cúp máy Lại thúc giục thư ký Hà Vừa rồi thư ký Hà Cũng nghe được nội dung của điện thoại của cô Thật sự rất tò mò Rốt cuộc tổ chức nào trong dân chúng Lại trâu bỏ như vậy Không ngờ có thể phái tới 10 chiếc máy bay trực thăng đưa vật tư đến Còn đưa tới vào thời điểm quan trọng này Thật sự là giải được mối khẩn cấp của bọn họ Hũ sớm nhỏ Tổ chức cô nói có tên gọi là gì vậy Thì ký hà rất muốn biết Để chờ sau khi giải cứu xong Trở về cũng nên gửi một thông báo khen ngợi Khích lệ tổ chức trong dân chúng này Về sau làm việc thiện nhiều hơn Tạo phúc cho đất nước và nhân dân Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào Thư ký hà Anh thật sự muốn biết sao? Thư ký Hà gật đầu Đúng, dĩ nhiên muốn biết rồi Trần Nhạc Nhung nhân cơ hội nói Vậy anh nói cho tôi biết Trước một chuyện đã Thư ký Hà, chuyện gì? Vết thương trên vai trái Ngài Tổng thống của chúng ta Làm sao lại có vậy? Chuyện liên quan tới anh Liệt Cô lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng Một phút cũng chưa từng quên Do dư chấn lớn nhất hôm nay gây ra Chuyện này là một chuyện quang vinh Thư Ký Hà cảm thấy không nhất thiết phải che giấu làm gì Nên cứ nói đúng tình hình thực tế Bị thế nào vậy Vừa nghe nói là Dư Trấn Trần Nhạc Nhung lại có chút kinh hãi Lúc đó đích thân cô từng trải qua Nên biết nó đáng sợ tới mức nào Khi Dư Trấn hôm nay tới ngài Tổng thống đang cùng mấy người lính Cứ một thiếu niên bị trôn nửa người Ai ngờ vào lúc đó Dư Trấn đột nhiên xuất hiện Trong nháy mắt đất núi rung chuyển Thấy có tảng đá sắp đập vào người thiếu niên bị trôn kia, Ngài Tổng thống đã dùng thân mình chặn lại nguy hiểm cho cậu ta. Nhớ tới tình hình lúc đó, vẻ mặt thư ký Hà cũng thoáng trắng bệnh, thật sự rất nguy hiểm đấy. Hóa ra là như vậy, Trần Nhật Nhung nghe được thì trong lòng chua sót, động đất tới, phản ứng của phần lớn mọi người là tự bảo vệ mình. Ở dưới tình huống khẩn cấp như vậy, người có thể nghĩ đến việc cứu người khác đều là anh hùng chân chính. Anh điệt của cô ở địa vị cao như vậy Nhưng anh vẫn muốn cứu một cậu bé Anh cũng là người hùng thực sự Cho dù làm anh hùng là một chuyện đặc biệt vinh quang Cũng là chuyện được rất nhiều người đẩy sướng Nhưng Trần Nhạc Nhung lại ích kỷ, Không muốn anh dũng cảm như vậy Hôm nay tảng đá đập chúng là vai anh Nếu chẳng may Tảng đá đập chúng đầu anh thì sao Đúng là chỉ tưởng tượng thôi Cô đã không chịu nổi rồi Nghĩ đến cảnh tượng như vậy Cô cũng vô cùng sợ hãi Nếu tình huống thật sự xảy ra Cô nhất định sẽ suy sụp mất Cho nên cô lại ích kỷ Để anh Liệt chỉ làm anh hùng Của một mình cô là được rồi Chỉ làm anh hùng của một mình cô Không cần lo cho những người khác Nhưng anh Liệt không thuộc về một mình cô Anh thuộc về đất nước của anh Thuộc về mấy trăm triệu người dân Trong nước anh Đấy xem đi Vừa rồi khi cô rời đi còn bảo anh nghỉ ngơi cho tốt Lúc này anh đã chạy đến cùng mọi người Cố gắng đi giải cứu những người khác Chỉ có điều có anh ở đó Các chiến sĩ cứu hộ Lại càng anh dũng hơn Càng liều mạng hơn Đơn giản là vì bọn họ biết Ngài Tổng thống lãnh đạo cao nhất trong đất nước của bọn họ Đang kể vai chiến đấu cùng với bọn họ Thư ký Hà Lần này trong số những người các anh tới đây Ngoại trừ Ngài Tổng thống ra Người quản lý chính khác là ai vậy Trần Nhạc Nhung quay đầu lại hỏi thư ký Hà Hũ giấm nhỏ Cô còn chưa nói cho tôi biết Tổ chức trong dân chúng kia là ai đâu Tâm trạng của thư ký Hà vẫn còn tập trung vào 10 chiếc trực thăng đang bay quanh trên trời. Cái này à? Thật ra tôi cũng không biết. Thư ký Hà, bất kể những vật tư này là doi đưa tới, cứ nhanh chóng tiếp nhận rồi phát đi. Tối hôm nay chúng ta chắc chắn không thể để cho mọi người bị đông lạnh được. Anh nhớ trên vai ngài Tổng thống đang bị thương, nhất định phải để cho anh ấy được nghỉ ngơi. Thôi đi, vẫn là để tôi đi trông coi anh ấy. Anh ấy thật không khiến cho người ta bớt lo. Thật ra... rõ ràng anh mới là anh, cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, lúc này cô ngược lại sớm lên chuyện của mẹ già rồi. Nghĩ lại cô còn trẻ như vậy, đã vì anh mà lo tới vỡ tim, nếu chẳng may cô quan tâm tới bà cả tóc, về sau anh không thích cô nữa thì làm thế nào đây? Vật tư đột nhiên đưa tới có liều vải và quần áo khoác cùng nước lọc mà mọi người cần nhất. Có mấy thứ này, buổi tối mọi người không cần phải chịu lạnh nữa, cũng có nước uống. Giải quyết được mấy vấn đề này Khiến quần chúng lại cảm ơn Ngài Tổng thống Trần Nhạc Nhung nhìn mọi người ủng hộ anh Liệt của cô như thế Cô thật lòng cảm thấy vui mừng Cô cuối cùng cũng làm được chút chuyện nhỏ Cho anh Liệt Quỷ Nam Sương quay đầu liếc nhìn Trần Nhạc Nhung Đang đứng ở trên sườn dốc, Môi cô hơi mím lại và khẽ mỉm cười Dường như trong lòng nghĩ đến chuyện gì đó Đặc biệt vui vẻ hạnh phúc Chuyện gì có thể khiến cho cô vui vẻ như vậy chứ Anh rất muốn biết bước chân không kiểm soát được mà đi về phía cô, tới bên cạnh cô anh hỏi em đang suy nghĩ gì đấy tôi đang nhớ tới anh liệt của tôi cô cười trong đôi mắt dường như có một giải ngân hà vậy mỗi lần khi cô nhắc tới anh liệt của cô dáng vẻ của cô lại hạnh phúc vui vẻ như vậy anh nhớ mày lại là cậu ta sao đương nhiên là anh ấy rồi tôi thích anh ấy cho nên tôi chỉ muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp anh ấy Muốn bất kỳ lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy Biết rất rõ ràng anh chính là anh liệt của cô Cô vẫn thoải mái bày tỏ Lúc nhắc đến anh liệt Nụ cười trên môi cô Luôn luôn rực rỡ như vậy Rực rỡ đến nỗi Dường như có thể áp đảo hết tất cả mọi ngôi sao sáng trên bầu trời Đó chính là cô Cô tên là Trần Nhạc Nhung Cũng chính là Nhung bảo bối của anh Anh liệt của em rốt cuộc là tốt ở chỗ nào Lại có thể làm cho em thích đến như vậy Anh nhịn không được mà muốn biết ở trong lòng cô, anh đến tột cùng là dáng vẻ như thế nào. xứ tình huống cô không biết anh chính là anh liệt của cô, để cho cô nói ra lời nhận xét thật lòng nhất. Anh rất để ý anh ở trong lòng cô rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào. Anh liệt của em chỗ nào cũng đều tốt. Hai từ này cô vẫn nhịn vào. Anh liệt của cô thật là xảo quyệt, muốn nghe cô khen anh à? Nếu muốn nghe cô khen anh Thì anh cứ thoải mái nói ra Cô có thể không ngủ không nghỉ Mà khen anh mấy ngày mấy đêm Nhưng dưới tình huống anh ngược lại không biết Cô đã nhận ra anh là anh liệt rồi Mà còn hỏi anh tốt chỗ nào Nếu như cô nói anh chỗ nào cũng tốt Hôm khác anh lại có tư cách để kiêu ngạo Rồi lỡ như anh không muốn đối xử tốt với cô nữa Thì làm sao đây Anh liệt của tôi Nói đến đây cô lại cố ý thở dài một tiếng Buồn sầu nói Anh liệt của tôi tốt thì tốt thật nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy hình như không thích tôi làm sao có thể anh buột miệng nói ra cô nhóc này làm sao lại có thể nghĩ như vậy chứ anh thích cô thích đến nỗi vượt xa tưởng tượng của bản thân cô thế mà lại nói anh không thích cô anh cũng không biết anh ấy làm sao biết anh ấy sẽ thích em tiểu tử xem xem anh giải thích như thế nào trần nhạc nhung đắc ý nghĩ nhưng trên mặt lại lộ vẻ buồn giàu không nên có ở tuổi cô có lẽ anh ấy thích người con gái khác cũng là không thể nói chính xác được anh ấy làm sao có thể thích người con gái khác anh vội trả lời nói xong mới cảm thấy không đúng lắm anh làm sao biết anh ấy sẽ không anh cũng không phải là gì của anh ấy làm sao có thể hiểu rõ anh ấy được anh liệt thật xin lỗi ai biểu anh làm như không quen em em không thể quang minh chính đại ở chung với anh nên chỉ có thể đùa giỡn anh thôi. Anh, anh chính là anh liệt của em đây, là người một lúc nhỏ em thích được anh ôm trong lòng, nghe anh kể chuyện đây, còn nói đợi cho anh trưởng thành sẽ đến tìm anh. Nhưng lời nói đến bên môi, anh lại không thể thốt ra, vì chưa phải lúc thích hợp, nên anh chỉ có thể để tiểu bảo bối của anh ủy khuất chở anh thôi. Anh trả lời không được phải không? Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm, giọng nói đột nhiên có chút chua chát. Bất kể anh Liệt có thích em hay không, em cũng sẽ luôn thích anh ấy. Nhìn cô thương cảm như vậy, Quyền Nam Dương rất đau lòng, đưa tay ra xoa đầu cô. Thật ra anh cũng biết, em nghĩ xem xem, anh Liệt kia có thể làm cho em thích đến như vậy, chắc chắn là có ưu điểm nào đó hấp dẫn em. Nó không chừng, điểm hấp dẫn em đó chính là anh ấy đối xử tốt với em đó. Ngài tổng thống, anh đã từng thích một người nào chưa? Cô thu hồi tầm mắt, Nhìn khuôn mặt rõ ràng góc cạnh của anh Chính là luôn đặt ở trong tim Lúc nào cũng nhớ người ấy Là lại cảm giác rõ ràng vừa mới gặp mặt rồi Nhưng người ấy vừa rời đi Thì lại muốn gặp nữa Có Anh nói từ này Nói ra đặc biệt mạnh mẽ Người mà anh thích kia Cô ấy rất ưu tú So với trong tưởng tượng của anh Thì ưu tú rất nhiều Là ngài Tổng thống anh nói thật sao Anh Liệt đang khen cô sao thật sự đang khen cô sao. Trời ơi, thật vui chết mất, vừa phấn khích vừa khẩn trương, khẩn trương đến nỗi tìm muốn nhảy ra ngoài. Đương nhiên là thật. Lúc nói chuyện anh rất tự nhiên mà đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán của cô, lại tiếp tục nói, "Thật ra trong ấn tượng của anh, cô ấy luôn là người được người khác che chở mà lớn lên, nhưng gần đây có rất nhiều chuyện đã làm cho anh phải nhìn cô ấy bằng cặp mắt khác. Tất cả những việc cô ấy đã làm đã vượt xa trong tưởng tượng của anh rồi. Cô ấy như vậy, anh sẽ càng thích hơn phải không? Nếu như anh liệt không thích cô nỗ lực như vậy, chỉ thích cô ngoan ngoãn là một người phụ nữ đứng sau lưng anh, như vậy cô phải làm sao đây? Đương nhiên là thích hơn rồi. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giống như đã chứa định tình cảm hàng vạn năm rồi. Đương nhiên thích rồi. Trần Nhạc Nhung nhìn anh, khóe môi khẽ dương lên, nhẹ nhàng mà cười. cô cười đến mức mặt mày đều cong lên, ánh sáng trong con người càng thêm sáng lạn chói mắt đến nỗi có thể đủ để soi sáng bầu trời đêm dầm mưa xà rích này rồi. Quyền Nam Dương cũng nhìn cô, trong con người của anh cũng giống như chứa đựng những vì sao vậy, những vì sao rực rỡ. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, gần như là chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Anh liệt nói, anh ấy cũng thích cô như vậy. Trần Nhạc Nhung vui mừng muốn hét lên. Hận không thể lập tức kéo tay của anh, nói cho mọi người biết, người này chính là anh liệt của cô, người này chính là người mà cô thích. Đột nhiên một tiếng vang lớn phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, quyền Nam Sương và Trần Nhạc Nhung đồng thời xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh, mọi người đang nghỉ ngơi trong liều cũng vọt ra ngoài xem. Nhưng bởi vì trời đã tối, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, cũng không thể nhìn thấy được tình hình như thế nào. Vì vậy quyền Nam Dương trước tiên đứng ra nói, "Thư ký Hà, cậu tìm mấy người đi với tôi xem xem đã xảy ra chuyện gì." Lúc thư ký Hà đang phân phó, anh đã bỏ lại Trần Nhạc Nhung mà tiến lên phía trước mấy bước, bên cạnh anh không chỉ có mình cô, mà lúc quan trọng này, ở trong lòng anh sự an toàn của mọi người là trên hết. "Liệt, ngài tổng thống, tôi cũng muốn đi cùng anh." Trời tối như vậy, ở bên ngoài khắp nơi đều là tình cảnh bi thảm sau cơn động đất, nó không chừng Chỉ cần không cẩn thận cũng có thể bị rơi vào trong hố người khác đã đảo sẵn. Không ở bên cạnh anh liệt, cô không yên tâm. Không được. Quyền Nam Dương cũng không quay đầu lại mà nghiêm nghị từ chối. Tôi phải đi. Cô cắn rằng chạy chậm đuổi theo anh. Sau khi đuổi kịp rồi, cô cũng không quan tâm người khác xem quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh nói. Chính mình anh hôm nay đã nói là sẽ để không cho anh rời khỏi tầm mắt của anh rồi. Chiều hôm nay tôi cũng như vậy. tại sao giờ lại không được tình huống hiện tại không giống nhau em nên ngoan ngoãn ở chỗ an toàn không cho phép rời đi quyền nam dương mạnh mẽ kéo tay của cô ra mặc dù chính mẹ anh hôm nay nói như vậy không để cô rời khỏi tầm mắt của anh nhưng tình hình hiện tại lại không sống anh không thể để cho cô mạo hiểm cùng anh được sao mà không sống được tôi thấy đều giống nhau cô không phải là người tùy hứng không nghe lời như vậy càng không muốn mang lại phiền phức cho anh liệt nhưng lúc này cô đang rất sợ cho nên cô mới không nghĩ ra chu toàn như trước trần nhạc nhung đây là khu vực động đất không phải là chỗ chơi càng không phải để cho em có thể chơi đùa được anh quá hiểu sợ tính tình của cô nếu như không tự cô từ bỏ ý nghĩ đó thì anh vừa mới rời đi cô chắc chắn sẽ nghĩ cách theo tới anh cũng nói em đến để chơi đùa sao người khác đều nói cô đến là để chơi đùa cô không tức giận cũng không cảm thấy buồn Bởi vì những người đó căn bản không là gì của cô cả Cô sẽ không quan tâm họ nói gì Làm gì Nhưng anh không sống Anh là anh liệt của cô Cô kiên trì lâu như vậy Luôn cố gắng chống đỡ Không kêu đói, không kêu mệt Người khác không biết Chẳng lẽ đến anh cũng không biết cô nỗ lực kiên trì lâu như vậy sao Tối hôm nay Cô giúp họ mang vật liệu Cô bị ngã mấy lần Có một lần cô bị ngã trong vũng bùn, Cô cũng không kêu là Cô gắng bỏ dậy mang một thân toàn là bùn tiếp tục giúp họ mang vật liệu bởi vì trời tối không nhìn thấy gì đa phần cô đều mò mẫm đi về phía trước có lần bị vấp ngã trên đường toàn là đá vụn đầu gối của cô đều bị chảy máu nhưng nghĩ đến có thể giúp đỡ được phần nào tranh liệt cô cũng phải nhẫn nhịn mà tiếp tục Trần Nhạc Nhung làm những việc này không phải là vì mọi người ở đây lòng dạ của cô cũng không vĩ đại như vậy mà tất cả những việc hôm nay cô làm ở đây đều là vì một người Anh liệt của cô Nếu như anh không ở đây Thì cho dù có 10 xe lửa cũng không kéo được cô Nhưng cuối cùng anh lại nói Là cô đến đây để chơi đùa Anh thật sự cảm thấy cô đang chơi đùa sao Anh vừa mới nói cô rất ưu tú So với trong tưởng tượng của anh rồi Thế mà trong ghé mắt lại nói Cô đang chơi đùa Chẳng lẽ những lời khen lúc nãy của anh Cũng đều là giả hay sao Không đi thì không đi Ai thích đi theo anh đâu chứ Cô ấy oán liếc mắt nhìn anh một cái Xoay người chạy đi Chạy vào trong đội của mình Tuy cô trở về đội của mình Nhưng lực chú ý lúc nào cũng ở trên người anh Anh làm cho cô thương tâm buồn bã như vậy Cô tại sao phải quan tâm anh làm gì Cô nên tức giận với anh chứ Nhưng cô cố tình không thể làm vậy được Cô không có cách nào giận anh được Anh đi rồi Tâm của cô cũng đi theo anh Cô bị làm sao vậy chứ Cô chỉ mới 18 tuổi mà thôi Không đúng Cô từ lúc 4 tuổi Thì một lòng lúc nào cũng nhớ thương anh rồi Như vậy không tốt Cô không thể giống như những cô gái kia Đã yêu qua vài lần Nếm thử hương vị của mối tình đầu là như thế nào Mà tâm của cô đã bị trói chặt rồi Hũ giấm nhỏ Cậu mong mau chuẩn bị nước khử trùng Còn Tiến và Tiểu Tráng Hai người bác cậu mau đến giúp tôi Mang người này nằm trên giường Yến đột nhiên xông vào lều Sau lưng cô ta là một người bị thương nặng Người bị thương kia là một chàng trai Với thân hình cao lớn Yến vốn dĩ gầy gò rồi Mà tên đàn ông kia lại rất cường tráng Lúc đè trên lưng cô ta Cô ta cảm giác lưng mình sắp gãy rồi Trần Nhạc Nhung thấy thế Vội vàng đi đến Đỡ người đàn ông ở trên lưng của Yến ra hỏi Chị Yến đã xảy ra chuyện gì Yến lại xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Tráng và Tiến Cũng vội vàng đi đến giúp đỡ Lúc Tiến nhìn thấy chân trái Của người đàn ông kia cậu ta thiếu chút nữa đã nôn ra, nhưng kịp thời cậu ta đã học được cách kiềm chế, cố hết sức khống chế trạng thái của mình. được sự giúp đỡ của mọi người cuối cùng cũng khiêng được người đàn ông kia xuống, sau đó tạm thời đặt ở trên bàn phẫu thuật. yến như được giải thoát, hít một hơi thật sâu, qua một lúc mới nói ra. ở bên kia lúc nãy có một tòa nhà bị sập, đè lên nhân viên đang lục soát và cứu người ở gần đó. bây giờ có khá nhiều người bị thương. mà nhân viên y tế thì lại không đủ tiếng vang vừa nãy là do tòa nhà bên kia sập à vậy hiện tại có còn nguy hiểm nữa không chị có chú ý đến ngài tổng thống của mọi người không trần nhạc nhung hận không thể lập tức chạy đến đó nhưng cuộc cuối cùng cũng không làm như vậy ở trong lúc nguy khốn như thế này cô ngược lại hết sức bình tĩnh bởi vì không biết bên kia tình huống như thế nào anh mới không để cho cô đi theo nếu cô đi theo lỡ như xảy ra chuyện gì Anh còn phải phân tâm mà chăm sóc cho cô Suy nghĩ của anh Cô cuối cùng cũng hiểu Nghĩ đến đây chóp mũi cô đau xót Hai giọt nước mắt ở hốc mắt Không kìm được mà rơi xuống Cô quay lưng lại Giờ tay lên lau nước mắt Hoàn toàn không muốn để cho người khác nhìn thấy Cô lén lút khóc thút thít như vậy Lòng khổ nước mắt Cô lại hít vào thật sâu Để cho mình bình tĩnh một chút Hiện tại là lúc quan trọng để giúp đỡ cứu người Chứ không phải là thêm thương tâm Sau khi bản thân nghĩ thông suốt Cô vội vàng chuẩn bị công việc xử lý vết thương nói Chị Yến công cụ khử trùng em chuẩn bị xong rồi Hũ giấm nhỏ em ở đây chăm sóc cho người bị thương này Giúp anh ta rửa sạch vết thương Bọn chị đi hỗ trợ tìm người Yến nói xong nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của người bị thương Cô ta lại có chút lo lắng nói Hũ giấm nhỏ em xem em có thể làm được không Thì được trên chân trái người đàn ông gần như là vỡ thành từng vụn Máu thịt mơ hồ trộn vào nhau lộ ra xương cốt Thoạt nhìn làm cho người ta muốn nôn Sau khi Tiến liếc mắt nhìn thì vội vàng quay đầu đi Cũng không dám nhìn lại lần thứ hai Cho nên Yến mới hỏi như thế Chị Yến, mọi người đi tìm người đi Ở đây cứ giao cho em là được Dù nhìn buồn nôn như thế nào Cô cũng có thể cắn răng chịu được Những hình ảnh như thế này hai ngày nay Cô cũng đã thấy nhiều rồi Nên khi nhìn cô cũng không có phản ứng quá lớn. Được, vậy ở đây giao cho em, bọn chị qua bên kia tìm người." Yến gật đầu, đối với tiểu giống chua này, cô ta vẫn tương đối yên tâm. "Chị Yến, mọi người nhớ phải chú ý an toàn, lúc cứu người cũng đừng quên chăm sóc tốt bản thân mình." Những lời này, Trần Nhạc Nhung cũng không chỉ nói cho ba người này nghe, mà cô còn nói, "Tranh liệt tuy căn bản là không nghe được." Mấy người chị Yến vừa đi cứu người, Trần Nhạc Nhung cũng không chỉ hoãn nữa Cô chuẩn bị xong công cụ khử trùng Trước tiên giúp người đàn ông xử lý miệng vết thương Lại tỉ mỉ giúp anh lau vết thương Rồi bôi thuốc Băng bó cho anh ta Thời gian trôi qua rất lâu Nhưng cô cũng không có một chút sự không kiên nhẫn nào Lúc bận rộn với công việc Cô toàn tâm vùi đầu vào cứu người Cho nên cũng không còn thời gian nào Mà nghĩ đến anh liệt của cô nữa Còn tình hình ở bên quyền Nam Dương Lại vô cùng căng thẳng Toàn nhà bị sập, lại đè một tổ nhân viên y tế đang cứu người bị thương. Cứ như vậy, không chỉ nhân viên y tế giảm đi, mà những người bị thương lại càng tăng lên. Các nhân viên y tế đang cứu người ở đây cũng cảm thấy căng thẳng lên. Một người mà làm công việc của mấy người vậy. Mặc dù rất mệt, rất cực khổ, nhưng cũng không có một người nào kêu la. Lúc này Tổng thống của bọn họ tự mình mang mọi người thức đêm đến cứu người, thì nhiệt huyết của đoàn người cũng đều đặc biệt tăng vọt rồi. Qua một lúc sau, mọi người đều vẫn chống đỡ như vậy, có người mệt đến nỗi mở hai mắt không ra thì cũng tùy tiện tìm một chỗ trống dây đất để mà ngủ, cũng không quay để ý, nghỉ ngơi được một lúc thì lại tiếp tục đứng dậy cứu trợ. Lúc mọi người hết bận thì trời cũng tờ mờ sáng, có thể là do sau khi động đất đi qua nên sắc trời đều là xám mù mịt, lại thêm trời mưa, thời tiết không tốt lắm. Mọi người lần lượt thay phiên nhau ngủ được một hai tiếng nhưng Trần Nhạc Nhung thì không, tinh thần của cô đặc biệt tốt, luôn bận rộn mà không cảm thấy mệt mỏi. Yến ngủ được một giấc tỉnh dậy, nhìn Trần Nhạc Nhung vẫn đang bận rộn thì lo lắng nói: "Tiểu dấm chua, em bận rộn cả một buổi tối rồi, đi chợp mắt một chút đi, cho dù ngủ không được thì cũng nhắm mắt một chút, tinh thần cũng sẽ tốt lên." "Chị Yến, em không mệt, một chút cũng không cảm thấy mệt." Trần Nhạc Nhung cười, vội vàng đem khăn mặt lau cho một người già bị thương Bà ơi, bà khỏe lên chút nào chưa? Khỏe, khỏe nhiều rồi cô bé Cảm ơn các cháu Bà cụ vừa nói vừa khóc Khóc vì bà phải trơ mắt nhìn thấy người thân của mình chết trước mặt mình Và cũng vì được những người trẻ ở đây tỉ mỉ chăm sóc cho bà Mà rơi lệ Bà ơi, bà khỏe rồi thì nằm nghỉ ngơi đi ạ Cháu lại qua bên kia xem cô và chú như thế nào nữa Những người ở trong túc lều này đều được cô chăm sóc Cô bên này kêu một tiếng ông ơi bà ơi Bên kia kêu một tiếng cô ơi chú ơi Sừng hồ thân thiết vô cùng Điều này làm cho những người bị thương gặp tai nạn Mà không chết cảm thấy vô cùng ấm áp Cô bé Cháu cũng nghỉ ngơi một lát đi Nếu cháu mệt mỏi và ngã xuống Mọi người chúng ta sẽ rất lo lắng cho cháu đấy Bà cụ rất là đau lòng cho đứa bé này Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào nói bà ơi cháu không cô bé em ra đây một lát lời của cô còn chưa dứt thì ngài tổng thống đã xuất hiện ở trước cửa lều anh là tự mình đến đây gọi người cô bé anh đang gọi cô đấy à cô đã nói với anh rồi cô có tên cô không phải là tiểu nha đầu cô tên là trần nhạc nhung anh có thể gọi cô là nhung nhung thế mà anh lại gọi cô là tiểu nha đầu sau này cũng đừng nghĩ gọi cô là nhung nhung nữa những lời này cô ghi nhớ rất kỹ cả đời này sẽ không quên, anh cũng đừng nghĩ rằng là cô muốn đùa giỡn với anh. Ngài tổng thống, là ngài tổng thống đến đó à? Ngài tổng thống đột nhiên xuất hiện ở cửa, những người bị thương ở trong lều đều kích động rơi nước mắt. Ngài tổng thống, cảm ơn ngài đã đến đây an ủi mọi người. Ngài tổng thống, cảm ơn ngài đã tự mình chỉ đạo công việc giải nạn, cứu trợ để cho sinh mạng và tài sản của mọi người chúng tôi thiệt hại đến mức thấp nhất. Ngài tổng thống, ngài thật sự là một người tốt. Chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng gặp qua một người tổng thống nào tốt như vậy ngài tổng thống đến Những người bị thương Đặc biệt an ổn trong lều cũng đều sôi trào hẳn lên Thế là ngài tổng thống Vốn chỉ muốn tới sách cô bé kia đi thôi Ai ngờ lại diễn biến thành buổi nghi thức gặp mặt cùng mọi người bắt tay Trần Nhạc Nhung đứng ở một bên bị mọi người lạnh nhạt Lúc nãy mọi người rất nhiệt tình với cô Đó là do cô cực khổ chăm sóc mọi người một ngày một đêm Thế mà sự nhiệt tình của mọi người đối với cô Lại không bằng ngày Tổng thống Đang bắt tay với họ ngoài kia Nhìn mình bị mọi người lạnh nhạt Trần Nhạc Nhung lặng lẽ hung hăng Trừng quyền Nam Dương một cái Quay người đi ra khỏi lều Ánh mắt của những người này Bị sao vậy chứ Nếu nói về vẻ đẹp Cô khẳng định đẹp hơn anh Nếu nói về dễ thương Cô cũng chắc chắn dễ thương hơn anh Thế mà cố tình mọi người lại không nhìn thấy cô Cô đang ăn giấm chua Đối tượng để cô ăn giống chua không phải là những người bị thương Mà là anh liệt của cô Trong suy nghĩ của anh Đất nước, nhân dân của anh quan trọng hơn cô rất nhiều Tuy nói quyền Nam Dương Đang bắt tay với mọi người Nhưng ở trong mắt anh chỉ có cô Mỗi một vẻ mặt hay cái bĩu môi của cô Cũng đều không lọt qua khỏi hai mắt của anh Sau khi cô rời đi Anh cũng nói vài câu đồng cảm với mọi người Rồi cũng đi ra Thế nhưng đi ra lại không thấy cô đâu Cô ấy đâu Tự nhiên đối tượng anh hỏi là hai người bảo vệ giữ trước cửa, nhưng hai người vừa nghe, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hết sức mông lung. Đâu rồi? Ngài tổng thống hỏi câu này thật sự có chút sơ hở. Ngài ấy rốt cuộc đang hỏi anh ấy đâu, hay là cô ấy đâu, hoặc là hỏi nó đâu. Câu hỏi này của ngài tổng thống lại không có nói rõ ràng là hỏi ai, bọn họ làm sao biết mà trả lời người anh hỏi là ai. Nhìn vẻ mặt nghi vấn của hai người bảo vệ, trong lòng Quỷ Nam Dương chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ như vậy chỉ thích hợp để động thủ, chứ ngàn vạn lần không thể làm thân tín bên cạnh anh được, suy nghĩ không linh hoạt, sớm muộn cũng bị chọc tích chết. Lúc Quỷ Nam Dương nhìn bốn phía thì bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo giòn tan. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đứng chỗ kia cười anh. Anh tiến về phía cô mấy bước, "Sao rồi, không giận nữa hả?" Nhìn cũng không nhìn anh một cái, cũng không quan tâm đến anh. cô quay người thòt nhìn rất kiêu ngạo, cô nhóc đi theo anh, anh nói xong rồi đi về phía trước, đi được mấy bước, cô nhóc vẫn đứng đó không động, cũng không để ý đến anh, xem ra cô vẫn đang muốn sao đó với anh, anh quay lại nói, cô nhóc đi với tôi, cô không quan tâm đến anh, anh ngược lại rất kiên nhẫn chờ cô, ai bảo hôm nay anh giận dữ với cô làm cô thương tâm, cô chỉ là không quan tâm đến anh, coi như là hình phạt nhẹ nhàng nhất với anh rồi. Ai là cô nhóc vậy Không kêu tên của cô Cô sẽ tuyệt đối không đi theo anh Nhưng nhưng chân của cô sắp không chịu được khống chế Bản thân muốn đi theo anh rồi Tuổi còn nhỏ Không phải là cô nhóc thì là cái gì Anh nhìn cô Đùa bẩn Mặt cũng bẩn Nhưng lại lộ ra đôi mắt to linh hoạt đặc biệt trong veo sáng người Anh nhịn không được mà kéo tay cô Đi với tôi Được thôi Đi thì đi anh không kéo cô thì cô cũng nhịn không được mà đi theo anh rồi. Lúc này anh lại kéo tay cô, vừa lúc cho cô một cái bậc thang đi xuống. Bàn tay của anh rất lớn, có thể dễ dàng nắm chặt cổ tay cô, hơn nữa trời cứ mưa rả rích như vậy, lần đầu tiên anh để cho cô cảm thấy rất ấm áp. Cô không tự chủ được, nhích lại gần anh một chút, thật là muốn anh ôm cô một cái, chỉ cần anh ôm cô thì khổ cực một ngày một đêm đó. Cùng với cơn đau trên người Cũng sẽ biến mất Nhưng vừa mới lại gần anh một chút Thì cô lại dừng lại Anh lúc này không phải là anh liệt của cô Ngực của anh cũng không thuộc về cô Có lẽ cảm nhận được tâm trạng cô có chút xa suốt Quyền Nam Dương ra tăng lực trên tay Lại nắm thật chặt tay của cô Sao vậy Cô lắc đầu cúi đầu không nói lời nào Chỉ sợ vừa nói thì sẽ nhịn không được Mà tủi thân khóc lên Nhung nhung Anh hỏi tới cùng Cô vẫn đang buồn lòng không lên tiếng Quyền Nam Dương cũng không hỏi nữa Chỉ là cả đoạn đường bất kể bao nhiêu ánh mắt nhìn sang Thì anh cũng không có buông tay cô ra Dọc đoạn đường Hai người đều không nói một lời nào Cho đến khi đến liều trại dành riêng cho anh Thì anh mới nói Tôi đã sai người chuẩn bị nước ấm rồi Cũng chuẩn bị cho em một bộ quần áo sạch rồi Em đi vào tắm đi Thay quần áo tôi ở ngoài canh chừng. Cô là thiên kim đại tiểu thư của Trần Gia thịnh Thiên Từ nhỏ đã là hòn ngọc quý được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay rồi Mấy năm nay có lúc nào cô đã nếm thử những khổ cực như vậy đâu Nhìn cô bẩn giống như một con mèo nhỏ Cũng không có thời gian và điều kiện để cho cô tắm rửa Lòng của anh cũng rất xót xa Ngày Tổng thống anh đặc biệt chuẩn bị nước ấm cho tôi sao Nhìn đi cô biết mà Trong lòng anh liệt của cô vẫn nhớ đến cô Một hành động như vậy của anh lại lần nữa làm cho cô có sức sống hơn anh gật đầu. Ừ, nhanh đi tắm đi, tắm xong rồi đi nghỉ ngơi một lát, lát nữa khi trời sáng tôi gọi em. Cô không hiểu. Anh không ở đây sao? Một cô gái như em, tôi ở đây không thích hợp lắm. Cô nhóc này, nam nữ khác biệt, phải hiểu được cách bảo vệ bản thân, lỡ như anh không phải là anh liệt của cô, mà anh là người xấu thì phải làm sao? Ngài tổng thống, anh vào đây với tôi một chút đi. Cô kéo cửa của lều trại, nhanh lên. Tôi có việc cần anh giúp đỡ Anh không hỏi Có việc là việc gì Bởi vì anh không thể nào cự tuyệt được ánh mắt trong suốt ấy của cô Anh cất bước đi theo cô Vừa mới vào thì cô quay người đưa ra Đánh vào ngực anh Rồi đôi tay ôm hông anh Ôm rất chặt Nhung nhung Quyền Nam Dương muốn kéo tay cô ra Nhưng ngược lại không cách nào kéo ra được Anh cũng rất muốn ôm vào trong ngực mình Nhưng hiện tại anh đang là Tổng thống nước A Anh hỏi Cô nhóc Em biết người em đang ôm là ai không? Người này không phải là anh liệt của cô. Nếu người đàn ông cô đang ôm là một người khác. Nếu như giờ phút này đổi lại là người khác ở bên cạnh cô, mà người đó lại là người xấu. Ngài tổng thống, anh đừng cử động, anh đừng nói chuyện. Van cầu anh để cho em mượn ngực anh, được dựa vào một lát thôi. Dựa một lát thì sẽ ổn. Bởi vì tôi nhớ anh liệt của tôi rồi. Cô ôm chặt anh, đầu nhỏ ở trước ngực anh cọ sát lẩm bẩm nói. Nếu anh Liệt của tôi đang ở bên cạnh tôi Anh ấy nhất định sẽ ôm chặt tôi Làm cho tôi cảm thấy ấm áp Anh ấy nhất định sẽ như vậy Nhung nhung Anh Liệt đang ở bên cạnh em đây Anh Liệt hiện tại đang ôm em đây Anh Liệt sẽ cho em ấm áp đây tôi không thể nói với cô Nhưng anh có thể ôm cô Ôm thật chặt để cho cô có cảm giác an toàn Cho cô cảm thấy ấm áp Anh đưa tay ôm lấy cô Vỗ nhẹ nhẹ lưng cô nói Không sao rồi không sao rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi dần dần anh cảm nhận được hô hấp của cô nhẹ lại cúi đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ ở trong ngực anh rồi cô bé này mạnh mẽ chống đỡ cả một ngày một đêm vừa mới trước mặt những người bệnh thương thì nói không mệt không mệt mà lúc này chỉ mới qua chút thời gian như vậy đã ngủ thiếp đi ở trong ngực anh rồi nhung nhung quyền nam dương khẽ gọi cô hai tiếng cô không trả lời anh nên anh mới bế cô lên để cô lên chiếc giường đơn chỉ chứa được một người trong túp lều. để Trần Nhạc Nhung xuống, anh buông tay ra, muốn lấy khăn lông rửa mặt giúp cô, nhưng anh vừa mới di chuyển, cô nhóc liền tung lấy anh. "Anh Liệt, đừng rời bỏ Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ rất sợ." Mọi thường cô luôn tỏa ra rất vui tươi, ta vẻ không sợ gì cả, dường như chuyện khó khăn đến mấy, cô cũng có thể cắn răng vượt qua được, nhưng trong lòng cô vốn không như vẻ ngoài có thể hiện ra. trong tận đáy lòng cô vô cùng bất an. Sự bất an này không phải cô sợ động đất, cô chỉ sợ anh liệt mà cô khó khăn lắm mới tìm được. Sẽ giống như lúc nhỏ, nói biến mất là biến mất ngay, sau đó cô không còn gặp được anh nữa. Nhung Nhung đừng sợ, anh liệt sẽ ở bên em, anh liệt sẽ bảo vệ em. Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của cô, đưa lên mặt anh khẽ cọ sát. Nhung Nhung anh, anh muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đến bên anh kịp thời vào lúc anh loại trừ muôn bàn khó khăn nhận chức Tổng thống. Cô đã đến bên anh kịp thời tận mắt chứng kiến sự thành công trong sự nghiệp của cuộc đời anh. Vào lúc anh nhậm chức không bao lâu lại gặp phải một trận động đất mạnh cấp 7,6. Chính cô đã ở bên anh khiến anh cảm thấy không bị uổng công khi hao tốn tâm sức. Làm nhiều chuyện như thế Cô chắc chắn không biết rằng cô đối với anh quan trọng đến mấy quan trọng đến nỗi sự tồn tại của cô có thể hỗ trợ anh vượt qua từng con đường mà người khác cho rằng sẽ không bao giờ vượt qua được vào lúc chuyện đó xảy ra mỗi người đều cảm thấy anh chắc chắn sẽ thất bại nhưng anh đã chiến thắng bằng hành động thực tế nhưng không ai biết được rằng sở dĩ anh có thể chiến thắng là do anh nghĩ đến cô nhóc này bởi vì anh còn nợ cô một lời hứa anh liệt anh đã từng hứa với Nhung Nhung bảo Nhung Nhung đến tìm anh Trong mơ cô nhíu chặt mày Đau lòng đến sắp bật khóc Nhưng nhưng xin lỗi Anh nói Vào lúc cô còn rất nhỏ Anh đã chọn trở về gánh vác trách nhiệm trên vai Và từ bỏ cô Phản bội lời hứa dành cho cô Bùi huyên Chí thường nói rằng Cô ấy cứu cậu một mạng Lần đó cậu cũng vì cô ấy Mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào Là người đã chết đi một lần Những điều cậu nợ cô ấy sớm đã trả sạch rồi Nhưng đối với quyền Nam Dương Tình cảm của anh và cô không đơn giản, như bị cứu và cứu. Ban đầu anh muốn giữ Tiểu Nhung Nhung ở bên cạnh để bảo vệ cô là có hai mục đích. Một là anh muốn mượn thân phận của cô để tìm một nơi ẩn nấp an toàn cho mình, hai là anh muốn trả ơn cô đã cứu mạng anh. Nhưng trong vô tình, anh đã sớm quên đi mục đích ban đầu. Anh cứ luôn ở bên cô suốt chỉ đơn thuần chỉ muốn che chở cho cô bảo vệ cô. Anh liệt trong mơ cô ngủ rất không yên ổn thỉnh thoảng lẩm bẩm gọi anh liệt của cô chàng trai bảo vệ cho cô quyển nam Dương một tay nắm lấy tay cô một tay vuốt ve chán cô và khẽ nói nhung nhung anh liệt kể cho em nghe câu chuyện em thích nhất có được không khi cô còn rất nhỏ cô đặc biệt thích nghe chuyện nữ hoàng băng giá nhưng anh lại không biết những câu chuyện đó nên đã tự mình bịa đặt ra một số chuyện kể cho cô nghe nào ngờ cô không những không ghét bỏ Ngược lại còn rất thích thú Thậm chí còn nói với anh rằng Câu chuyện anh Liệt kể là hay nhất Từ nhỏ đến lớn Cô luôn là một cô nhóc đáng yêu nghịch ngợm Nhưng lại vô cùng chú đáo Những điều này không thể tách rời Khỏi sự giáo dục tốt của gia đình cô Không cần Anh Liệt chỉ cần ở bên cạnh Nhung Nhung là được rồi Dù cô có thích chuyện cổ tích đến mấy Nhưng cũng không thích Bằng một phần mười của anh Liệt Được Anh Liệt ở bên Nhung Nhung không đi đâu cả anh vỗ nhẹ lưng cô, chỗ cô ngủ như đang chỗ một đứa trẻ. cô ngủ thiếp đi, anh mới nhớ đến phải rửa mặt cho cô. nhưng vừa chạm vào thì nước đã lạnh đi từ lâu rồi. anh đành tạm dùng nước lạnh để rửa mặt cho cô. khuôn mặt nhỏ bé của cô rất bẩn, thực sự rất bẩn, bẩn đến nỗi không thấy rõ khuôn mặt ban đầu của cô. anh dùng khăn trắng lau mặt giúp cô. sau khi lau xong, khăn trắng bỗng chốc biến thành khăn bùn. có thể nhận ra một ngày một đêm nay. Cô đã không quan tâm đến hình tượng của mình thế nào Một lần vẫn chưa lau sạch sẽ Khuôn mặt bẩn như con mèo nhỏ của cô Anh lại lau lần thứ hai giúp cô Lúc này mới lộ ra khuôn mặt Vốn hồng hào của cô Nhung bảo bối như vậy Mới là nhung bảo bối của anh Nhưng cô vẫn rất đáng yêu Trong khi bẩn như con mèo nhỏ Anh cũng không ghét bỏ Sau khi lau mặt Quỷ Nam Dương lại lấy khăn tay Lau tay cho cô Vừa mở bàn tay cô ra liền thấy lòng bàn tay có một vết thương Vừa nãy thấy trên cổ tay cô có vết máu Anh tưởng là do cô để lại Khi xử lý vết thương giúp người khác Lúc này thấy cô bị thương Quyền Nam Dương chỉ cảm thấy khó thở Dường như có người lấy sao đâm anh hai nhát vậy Cô nhóc này Hôm qua còn biết dạy dấu anh Bảo anh bị thương phải đi khám bác sĩ Hôm nay tới lượt cô Thì cô lại không lên tiếng Rất muốn nghiêm khắc trừng phạt cô Phạt cô mấy ngày mấy đêm không được ngủ Nói thì nói như vậy Nhưng anh nào nỡ lòng sớm đã giúp cô xử lý vết thương nhưng trên người cô không chỉ có một vết thương lòng bàn chân cô đã phồng lên vài bọng nước to hiện bọng nước đã vỡ ra và đang chảy mù trên bắp chân có vài vết chảy xước đầu gối bị sứt mẻ những nơi anh có thể thấy trên người cô ngoại trừ khuôn mặt xa thì những nơi khác gần như đều bị thương quyền nam dương vừa xử lý vết thương giúp cô vừa hận không thể nhấc cô lên hùng hăng chất vấn cô tại sao lại ngốc như thế chẳng lẽ sống ở New York, làm cô chủ của cô, sống trong nhung lụa không tốt sao? Tại sao nhất quyết phải chạy đến một nơi như vậy để chịu tội? Anh Liệt mà cô luôn miệng nhắc đến, sớm đã chọn gánh vác trách nhiệm trên vai mà bỏ rơi cô từ hơn 10 năm trước rồi. Anh sớm đã bỏ rơi cô rồi, chẳng lẽ cô vẫn không biết sao? Anh Liệt cô gọi bây giờ, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của đời người, nhưng bên cạnh anh còn có một vị hôn thê Đó là vị hôn thê mà người dân toàn nước đều biết đến Nếu cô biết được anh chính là anh liệt của cô Anh liệt của cô luôn lừa gạt cô Thì cô sẽ đau lòng buồn bã biết bao Anh liệt chỉ cần anh ở bên cạnh nhung nhung Thì nhung nhung sẽ không sợ gì cả Trong giấc mơ cô bật cười Chắc hẳn cô đã mơ thấy anh liệt mà cô hàng đêm nhớ mong Cô kiên quyết đi theo anh Làm việc giúp anh Còn anh thì sao Rốt cuộc anh đã làm gì cho cô anh không những không làm gì cho cô mà còn khiến cô bị thương khắp người người đâu quyền nam dương tức giận ném chiếc khăn trong tay ra ngoài vừa đúng ném vào mặt của thư ký hà đang nghe lệnh bước vào ngài tổng thống xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy tôi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy anh cũng không làm gì cả ngài tổng thống tại sao lại nổi giận đến thế điều động một chiếc trực thăng đến anh đích thân đưa cô nhóc này về đưa cô ấy vào tay lâm thành thiên Bảo Lâm Thành Thiên chăm sóc với thật tốt cho tôi Nếu cô ấy mất một sợi tóc Thì tôi sẽ hỏi tội cả nhà họ Lâm anh ta Cọp không phát uy Tưởng cọp bệnh à Bình thường anh đã ngụy trang quá lâu Ngụy trang đến nỗi quên mất mình đã chiến đấu ra một con đường thoát thân Và ngồi lên được vị trí hiện tại như thế nào Ngài Tổng thống Đưa con nhóc này đi Đầu óc của Ngài Tổng thống có phải bị choáng váng Bởi trận động đất không Điều động một chiếc trực thăng đến Đưa một cô nhóc như thế để trở về, phải lãng phí biết bao nhiêu sức người sức của đây. Đây là phải là chuyện nên làm khi đang cứu trợ thiên tai. Thư ký Hà, là do tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Cần tôi nói lại với anh một lần nữa không? Quỷ Nam Sương hơi hít mắt, ánh mắt càng nghiêm nghị đáng sợ hơn. Hiểu rõ, hiểu rõ, tôi sẽ sắp xếp liền. Thư ký Hà cất bước bỏ chạy, đã lâu không thấy bộ dạng muốn giết người của ngài Tổng thống rồi. Bộ dạng này thực sự rất đáng sợ. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn từ bên ngoài lan vào phòng Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa khắp căn phòng Dụ dỗ người đang ngủ say trên giường thức dậy Cô nhóc đang nằm ngang trên giường hít mũi Và liếm môi theo bản năng Mùi thơm quyến rụ đến nỗi Cô sắp nhỏ dãi luôn rồi Nhưng cô vẫn không chịu thức dậy Bữa sáng ngon miệng Chiếc giường lớn mềm mại Tấm chăn ấm áp Tất cả bố trí tiêu chuẩn này Đều giống với ngôi nhà ở New York của cô ngôi nhà đó đối với cô mọi thứ đều ấm cúng và tốt đẹp ngoại trừ sự vắng mặt của anh liệt đây là giấc mơ đúng không chắc chắn là mơ nếu không sao có thể ngửi được mùi thơm của bánh dâu tây cô thích nhất lúc này cô đang ở trong khu vực thiên tai động đất khắp nơi đều là người bị thương khắp nơi đều là xác chết có thể ngửi được mùi máu tanh là mùi xác chết cho nên mùi thơm của bánh dâu tây chắc chắn là ảo giác của cô Hồi lâu mùi thơm vẫn chưa tản ra, cô thèm ăn đến nỗi bụng kêu ổt ổt và sắp chảy cả nước rãi ra. Ngoài hiện thật không ăn được, vậy ngửi được mùi thơm trong giấc mơ cũng không tệ, nên cô thàm làm hít hà mùi thơm của thức ăn, mượn mùi thơm của thức ăn để lót đầy bụng. Mặc dù điều này không hề có tác dụng thực tế nào cả, nhưng có thể thỏa mãn tâm hồn một chút. Sự thỏa mãn trên tinh thần cũng được gọi là thỏa mãn mà. Nhạc Nhung, dậy đi! không những có mùi thơm của bánh dâu tây mà còn có tiếng líu xíu của cô nhóc lâm thiên thiến đó vang vào tai trần nhạc nhung trần nhạc nhung cảm thán không thôi nếu đây là một giấc mơ thì đã quá đỗ chân thật rồi chân thật như thể đã tồn tại thực sự nhạc nhung cậu đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi còn không thức dậy nữa thì tới đi báo cảnh sát đấy lâm thiên thiến đẩy nhẹ trần nhạc nhung nào có người nào ngủ lâu như cậu chứ ngủ suốt một ngày một đêm chẳng lẽ bụng cậu không đói sao? Lăng Thiên Thiến, cậu đừng có ồn được không? Mấy hôm nay cậu nhóc là làm ồn cô, còn chưa đủ à? Cô khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi trong giấc mơ một lúc, cậu nhóc này còn xuất hiện trong mơ làm ồn cô, không biết cô đang rất buồn ngủ rất mệt hay sao. Nhạc Nhung, tôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ngon, cậu dậy ăn một chút đi, chúng ta ăn xong mới ngủ được không? Nhớ đến những lời thư ký Hà truyền đạt vào khuya hôm qua, Lâm Thiên Thiến đau buồn không thôi Rõ ràng là người bạn cô mời đến Sao lại trở thành khách quý của ngài Tổng thống được Hại cô bây giờ không dám nói chuyện với Trần Nhạc Nhung quá lớn tiếng Mặc dù trước kia cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với Trần Nhạc Nhung Nhưng quan hệ bản chất giữa hai điều này không giống nhau Nhạc Nhung, Nhạc Nhung Cậu dậy ăn một chút đi Tuyệt đối đừng để bỏ đói bản thân Nếu không tớ và anh trai tớ cũng xui xẻo theo cậu đấy Lâm Thiên Thiến không có âm mưu Trong lòng nghĩ được gì thì là cái đó Bản lĩnh bám víu của cô nhóc Lâm Thiên Thiến này Không phải bình thường Bám víu đến nỗi Trần Nhạc Nhung thực sự không chịu đựng được Cô quyết định tỉnh dậy từ trong giấc mơ Như vậy thì có thể không cần nghe giọng nói phiền toái Của cô nhóc này nữa Trần Nhạc Nhung từ từ mở mắt ra Trong lòng đang nghĩ thầm Mở mắt ra chắc chắn sẽ gặp được anh liệt của cô Đang ở bên cô Không cần nghe những lời lải nhải. của cô gái phiền phức Lâm Thiên Thiến này nữa. Nhưng khi cô mở mắt ra, không hề nhìn thấy anh Liệt mà cô muốn gặp, trái lại, nhìn thấy một khuôn mặt cười phóng to gấp mấy lần đang mỉm cười sảng sỡ với cô của Lâm Thiên Thiến. Nhạc Nhung, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt ra rồi à? Cậu ngủ lâu như vậy, nếu không phải là cậu luôn hít thở thì tớ sẽ cho rằng cậu đã chết rồi đấy." Trần Nhạc Nhung chớp mắt, muốn Lâm Thiên Thiến rời khỏi tầm mắt của cô, nhưng mà khi cô mở mắt ra lần nữa, Lâm Thiên Thiến vẫn ở trước mặt cô Còn anh Liệt thì không ở đây Trần Nhạc Nhung rất buồn rất thất vọng Lâm Thiên Thiến sao cậu lại ở đây Anh Liệt của tớ đâu Lâm Thiên Thiến rất nhát gan. Cô ta lại ở nhà suốt Trước kia khi còn đi học cô ta chưa bao giờ tham gia hoạt động ngoài trời Và hoạt động sinh tồn xã ngoại Cô ta cũng luôn là người rút lui đầu tiên Cô ta luôn sợ này sợ nọ Một hoạt động ngoài trời mà Lâm Thiên Thiến cũng không có can đảm tham gia Thì cô nhóc này lấy đâu ra can đảm Để chạy đến khu vực thiên tai động đất này Nhạc Nhung Có phải cậu ngủ đến đầu óc mơ màng rồi không Đây là nhà của tớ mà Tớ không ở đây Thì còn có thể đi đâu được Dứt lời Lâm Thiên Thiến đưa tay sờ vào chán Trần Nhạc Nhung Rồi lại sờ vào chán mình So sánh kỹ lưỡng một phen Cuối cùng đưa ra kết luận Nhạc Nhung cậu đâu có bị sốt Nhưng sao cứ nói lung tung thế Chiếc giường vừa mềm mại vừa rộng lớn Trong phòng ấm áp không thôi Trong phòng ngoài mùi thơm của thức ăn Còn có mùi hoa trà tươi Tất cả mọi thứ đều đang chứng tỏ rằng Cô đã không còn ở trong khu vực thiên tai nữa Mà đã trở về nhà họ Lâm Về việc làm thế nào quay về nhà họ Lâm Ngoại trừ anh Liệt của cô Không, không phải là anh Liệt Mà là ngài tổng thống của nước A Ngoại trừ anh ra Thì không có ai có can đảm và năng lực lớn như thế Đưa cô từ khu vực thiên tai Trở về nhà họ Lâm Một cách lặng lẽ Cô đang giúp đỡ cho khu vực thiên tai đó Tại sao anh lại thừa lúc cô ngủ đưa cô về đây Chẳng lẽ anh thực sự cảm thấy Cô ở lại khu vực thiên tai Không những không giúp được Mà còn gây thêm phiền phức cho người khác sao nghĩ đến anh liệt ghét bỏ cô như thế Trần Nhạc Nhung út ức đến nỗi chua sót Nước mắt lưng tròng Một giọt nước mắt óng ánh Xém chút rơi ra từ trong hốc mắt Cô lại cắn chặt môi Không để bản thân rơi nước mắt Trong lòng anh liệt Cô đã vô dụng đến thế rồi Cô không thể thích khóc như một đứa trẻ nữa Cô cần phải dũng cảm và kiên cường Khiến bản thân trở nên ưu tú hơn Tuyệt đối không để anh Điệt xem thường cô Nhạc Nhung Cậu sao thế Không khỏe chỗ nào à Lâm Thiên Thiến thấy khóe mắt của Trần Nhạc Nhung ửng đỏ Muốn khuyên nhủ cô Nhưng lại không giỏi ăn nói Nên không biết khuyên như thế nào Trần Nhạc Nhung vừa kiềm chế được cảm xúc Nghe Lâm Thiên Thiến nói thế Cô lại xém chút suy sụp Vội xoay đầu đi Nếu không cô thực sự sẽ đau buồn đến nỗi bật khóc. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn nói với cô rằng, Nhung Nhung là bảo bối của họ, nếu có bất kỳ uất ức gì thì nhất định phải nói với ba mẹ, tuyệt đối không được lặng lẽ chịu đựng một mình. Hơn 10 năm nay, người nhà chăm sóc cô rất tốt, bản thân cô cũng rất cố gắng, rất thông minh, rất can đảm, rất kiên cường, chưa từng có người khiến cô cảm thấy mình uất ức và đau buồn đến thế. Nhạc Nhung, đừng ngây người nữa. mau dậy rửa mặt rồi ăn chút đồ đi nếu không cậu thực sự sẽ đói chết đấy lâm thiên thiến thiến giơ tay vẫy vẫy trước mặt trần nhạc nhung nhạc nhung cậu có nghe tôi nói gì không tôi đã ngủ một ngày một đêm rồi sao trần nhạc nhung hỏi ừ một ngày một đêm rồi sáng hôm qua thư ký hà đưa cậu về cậu một giấc ngủ tới sáng hôm nay chính là bây giờ lâm thiến thiến cố gắng gật đầu tình trạng bên khu vực thiên tai như thế nào rồi còn xảy ra dư chấn không có nghe ngóng được tin tức về ngài tổng thống không? mặc dù rất uất ức nhưng trái tim trần nhạc nhung vẫn còn nhớ nhung đến người khiến cô uất ức đó. bất kể anh bắt nạt cô thế nào, bất kể anh khiến cô đau lòng thế nào, nhưng anh vẫn là anh liệt của cô, là người mà cô từ nhỏ đến lớn luôn nhớ mong. cô cũng không thực sự giận anh, bởi vì trái tim của cô còn chân thật hơn cả suy nghĩ của cô. trái tim của cô sẽ lo lắng cho anh, nhớ anh. nhạc nhung Thời sự đưa tin rằng tình trạng bên khu vực thiên tai đã đỡ hơn nhiều rồi. Điện nước kết nối mạng đều đã thông. Hàng loạt các vật tư cũng được đưa tới kịp thời. Nói chung cậu yên tâm đi, sẽ không có dư chấn nữa đâu. Lâm Thiên Thiến nói một loạt nhưng lại bỏ qua vấn đề Trần Nhạc Nhung quan tâm nhất. Trần Nhạc Nhung lời hỏi Lâm Thiên Thiến nữa. Vội lấy điện thoại và kiểm tra tin tức hôm nay. Tin tức của Lâm Thiên Thiến được xem từ thời sự. Cô hỏi cô ta chỉ bằng cô tự xem. Mở tin tức trên điện thoại ra, một loạt tin tức về việc xử lý những người chết trong khu vực thiên tai hiện lên trước mắt Trần Nhạc Nhung. Từng người, từng người vào khiến cho trang web tin tức sắt nổ tung. Thời tiết ở lũng tiêm vào tháng 9 cũng không lạnh lắm. Trận động đất đã khiến quá nhiều người chết, thi thể sẽ sớm bị hư thối. Một khi thi thể bị hư thối thì rất có thể sẽ bị nhiễm virus. Loại virus gây bệnh này một khi mà bộc phát thì rất khó kiểm soát. Cho nên xử lý thi thể là một việc vô cùng khẩn cấp Các nhà lãnh đạo quốc gia cấp cao Sau khi trao đổi cùng ý kiến của quần chúng nhân dân Đã quyết định hỏa thiêu thi thể Tuy sinh mạng bị chết rất đáng tiếc Cũng khiến người khác cảm thấy thương tâm đau khổ Nhưng bảo vệ tốt tính mạng của người sống quan trọng hơn Ai ngờ khi tin tức này vừa được truyền ra liền có người nhảy vào phản đối Một số người thân của người chết ở rất xa Vì nhiều lý do khác Nên rất nhiều người không thể quay về Nhìn mặt người thân lần cuối Một số ít người phản động Đã nhằm vụ việc này để kích động gia đình Của những người đã mất ở khu vực thiên tai Họ muốn làm lớn việc này Và làm phá hỏng hình tượng Mà Tổng thống vừa dựng lên trước mặt dân chúng Nhiều người cũng biết chuyện này Đến cuối cùng là do mệnh lệnh được Tổng thống ban hành Nhưng nó đều dựa vào kết quả mọi người cùng thảo luận Và cùng với việc trưng cầu ý dân Nhưng những kẻ phản động kia Mặc kệ sự thật thế nào Cũng chỉ muốn lợi dụng sơ hở Những người này thực sự khốn nạn Trần Nhạc Nhung tức giận vong tục một câu Anh liệt của cô đã cùng nhân dân đi cứu nạn Đi sâu vào khu vực thảm họa để cứu người Những gì anh làm Tại khu vực thiên tai Đều được người dân nhìn thấy Vậy mà có một số người vẫn châm ngòi thổi gió Muốn kéo anh xuống đài Điều đáng ghét hơn Là những người ngốc nghếch đi theo chiều gió kia Họ không biết rõ mọi chuyện như thế nào Vừa nhìn thấy có người nói Liền nói theo Sạng người như vậy bọn họ đã từng gặp ở hiện trường Nhạc Nhung Cậu bị sao vậy Thấy Trần Nhạc Nhung tức giận như vậy Lâm Thiên Thiến thò đầu qua Vừa nhìn thấy tin tức liền nói Những tin tức này đều do những kẻ phản động tung tin đồn Người sáng suốt nhìn là biết Hơn nữa công việc của Tổng thống Đều có người phụ trách riêng Còn chưa tới lượt đám nhãi nhép kia nhảy múa trước mặt anh ấy Lâm Thiên Thiến có thể nói những lời này vì cô ấy biết rất rõ về Ngài Tổng thống của bọn họ. Ngài Tổng thống có thể từng bước một bước lên vị trí này chẳng lẽ sẽ để cho người khác nói anh như vậy sao? Tất nhiên là không. Tổng thống có thể xử lý là một chuyện anh bị người khác nói oan như vậy lại là chuyện khác. Trong lòng Nhạc Nhung không ngừng chửi người đổ oan cho anh liệt của cô. Thiên Thiến, Ngài Tổng thống tới khu vực thiên tai đã trở về rồi phải không? Trần Nhạc Nhung gấp đến mức nhảy luôn ra khỏi giường nhưng lại bị lâm thiên thiến ngăn lại lâm thiên thiến ôm lấy trần nhạc nhung nhạc nhung chân của cậu đang bị thương bác sĩ đã giúp cậu rửa sạch rồi băng bó lại cậu tạm thời đừng di chuyển ngài tổng thống về chưa trần nhạc nhung hỏi về rồi anh trai tớ đã vội vàng đến bắc cung để tham dự cuộc họp lâm thiên thiến nghĩ nhạc nhung lúc thì cậu ở gần anh đông minh lúc lại chạy theo tổng thống của chúng tớ chẳng lẽ cậu nghĩ họ đều là anh liệt của cậu sao? cậu đừng quên, anh liệt của cậu chỉ có một người. sĩ nhiên tới biết anh liệt của tớ chỉ có một, bởi vì biết rõ nên cô mới càng trân trọng. Thiến Thiến, cậu nói cho tớ biết, ngài tổng thống của cậu có hay không? Hai chữ bị thương bị trần nhặng nhung mạnh mẽ nuốt lại. dù anh liệt có bị thương thì cũng sẽ không nói cho cô biết, giống như vết thương trên vai, anh chỉ lặng lẽ để bác sĩ xử lý qua. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ công khai ra ngoài Lâm Thiên Thiến lo lắng Nhạc Nhung Cậu ăn một chút gì đi Được Cô thật sự cần ăn một cái gì đó Đói bụng nhiều ngày như vậy Không ăn no thì làm sao có sức trợ giúp anh liệt Có lẽ do cô không ăn gì trong một thời gian dài Nên Trần Nhạc Nhung vừa mới cắn hai miếng Thì dạ dày cô đã khó chịu Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt Nếu ăn nữa cô sẽ nôn ra hết mất Cô uống một miếng nước Thiến Thiến Tôi không ăn được nữa Lâm Thiên Thiến nói Trần Nhạc Nhung Rốt cuộc cậu bị sao vậy Không có chuyện gì đâu Trần Nhạc Nhung lắc đầu Thiến Thiến cậu ra ngoài trước đi Tôi muốn nghỉ ngơi một lát Được rồi cậu ngủ một lát đi Cơm trưa tôi sẽ mang lên cho cậu Lâm Thiên Thiến biết cô có chuyện gì đó Nhưng không biết khuya như thế nào Để cô nghĩ lại chuyện đó đi Ngay khi Lâm Thiên Thiến vừa đi Trần Nhạc Nhung lại cầm điện thoại di động lên xem tin tức Về ngài Tổng thống Một số người không ngừng nói xấu anh Mấy lời đều giống nhau Đại khái nói anh thiêu hủy thi thể để che dấu sự thật Trần Nhạc Nhung đặc biệt ấn tượng với tài khoản ID kia Người này hai ngày trước đã nói trên mạng Cái gì mà để cho quyền Nam Dương có đi không có về Trả lại chức Tổng thống cho những người thực sự có khả năng Trần Nhạc Nhung ấn vào ảnh đại diện để xem thêm thông tin về anh ta Nhưng anh ta không điền bất kỳ thông tin nào Rõ ràng anh ta không muốn người khác biết được Trần Nhạc Nhung nghiến răng, cô phải tìm cách bắt được người đàn ông này, tuyệt đối không thể để cho anh ta kiêu ngạo như vậy được. Muốn bắt được người này thì người duy nhất có thể giúp được cô chính là Trần Trận Trạch, kẻ thù của cô. Dù ngàn vạn lần không muốn gọi điện cho anh ta, nhưng vì anh liệt, Trần Nhạc Nhung một lần nữa cắn răng gọi điện thoại cho anh ta. Cô gọi một lúc, đầu bên kia ngay lập tức có người bắt máy nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Trần Nhạc Nhung mí môi, Tại sao anh không nói gì Tôi đang đợi cô Trần nói chuyện Nghe xem cô Trần muốn tôi làm gì Tôi liền hết lòng làm giúp cô Trần giận trạch Vẫn giọng điệu không chậm không nhanh nói Trần giận trạch Nói chuyện với tôi anh cần phải dùng giọng điệu như vậy sao Đây là lý do vì sao Cô không muốn nói chuyện với anh ta Không khí giữa hai người luôn bất hòa Thái độ nói chuyện của anh ta Là nguyên nhân chính Chẳng lẽ em không muốn nhờ tôi làm việc Trần giận trạch hỏi lại Trần Nhạc Nhung nói lắm tôi Trần Giận Trạch cười khổ một tiếng Nói đi chuyện gì Tôi muốn nhờ anh giúp tôi thăm dò một người Dù sao cũng là nhờ anh ra giúp Nên thái độ Trần Nhạc Nhung khá lịch sự Trần Nhạc Nhung Có phải em cảm thấy anh liệt của em Chỉ là một đứa trẻ hay không Mà chuyện gì cũng cần em làm giúp anh ta Trần Giận Trạch đột nhiên nổi giận Trần Nhạc Nhung bị quát Nhưng về mặt vẫn ngây thơ Anh có ý gì Anh ta còn nói Em muốn tôi đi tra người kia Anh ta hẳn là đã sớm bắt người kia rồi cái đó em còn cần quan tâm sao Trần Học Nhung không tin tưởng hỏi lại Thật sao Bỗng nhiên Trần trận trạch lại thay đổi giọng điệu Nhung Nhung tôi chỉ muốn nói với em một câu Mặc kệ em có muốn nghe hay không Thì tôi cũng phải nói Anh liệt của em lợi hại hơn nhiều So với những gì em tưởng tượng Anh ta có thể bỏ lên được vị trí Lãnh đạo quốc gia cao nhất như vậy Em nghĩ anh ta là đồ ngốc sao Tất nhiên tôi biết anh ấy rất lợi hại Nhưng anh ấy có lợi hại Thì tôi vẫn muốn giúp ấy một chút Tôi muốn thay anh ấy xử lý một chút chuyện rắc rối Như vậy không được sao Trước giờ cô chưa từng cảm thấy anh liệt của cô không lợi hại Đương nhiên có thể Trần dẫn chạch hít một hơi thật sâu Giống như đang lẩm bẩm nói với chính mình Rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào Có đáng để em làm nhiều chuyện cho anh ta như vậy không Anh đã làm bạn với cô 14 năm so với thời gian Cô ở bên cạnh liệt kia của cô lâu hơn rất nhiều Anh ở cùng cô chăm sóc cô bảo vệ cô Chỉ cần là chuyện cô nhờ anh giúp Thì anh liền làm ngay Anh còn quan tâm hơn chuyện của bản thân mình Vì sao ánh mắt của cô Chưa từng nhìn anh Một người luôn ở bên cạnh cô